Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio canh chương một trăm linh Huyền âm thần mạch Lăng Thiên sắc mặt ngưng trọng, ngưng trọng từ trước đến giờ chưa từng có. Kinh lạc màu tím đen. Lăng Thiên ở tiền thế chính là xuất thân từ đệ nhất thế gia về võ cổ Trung Quốc, tất nhiên biết điều này có ý nghĩ gì. Xuất hiện loại tình huống này không ngoài hai nguyên nhân Thứ nhất Chúng độc Hơn nữa là hàn độc cực kỳ thâm độc tàn nhẫn Khí âm hàn cực độ xâm nhập vào kinh mạch của một người Hơn nữa không quá nhiều Loại khí âm hàn này nếu nhiều hơn một chút Vậy thì Người đó sẽ toàn thân lập tức đông cứng mà chết Chỉ dựa vào một điểm dùng độc vô cùng chuẩn này Có thể khiến người ta sống nhưng toàn thân dần dần sẽ cơ u vinh quy quy o gơ nơ hóa cho tới khi không thể động đậy tình huống thứ hai so với tình huống thứ nhất còn phức tạp hơn cũng nan dài hơn đây là một loại kinh mạch từ bẩm sinh đã hình thành trong võ học có một tên gọi rất hay là huyền âm thần mạch Nói khó nghe một chút thì chính là tử mạch mà mọi người vẫn biết. Kinh mạch hoàn toàn không thông căn bản không thể vận hành nội lực. Nữ hài tử có loại kinh mạch này chắc chắn không thể sống quá 20 tuổi. Nhìn nội lực yếu ớt của Ngọc Băng Nhăn là có thể biết. nha đầu đã phải nỗ lực gấp mấy lần. Thậm chí mấy chục lần so với người khác mới có thể hiệu quả như thế này. Có điều cũng phải nói rõ ràng một chút. Huyền âm thần mạch của nàng còn có vi vọng rất khó Có lẽ chẳng khác bao nhiêu so với không có vi vọng Sắc mặt lăng thiên trong phút chốc trở nên rất khó coi Hắn muốn nói rằng bệnh này có thể chữa bên phía lăng thiên có hai người có thể làm điều đó Thứ nhất, chính là bản thân lăng thiên Sau khi ginh long thần công đạt tới cấp 12 Thu thập tiên thiên chân khí tinh thuần Có thể cường hoành phá mở huyền âm thần mạch trong cơ thể nàng. Rồi xung phá hai mạch nhâm đúc. Quán thông thiên địa chi kiều, liền có thể hóa giải triệt để huyền âm thần mạch. Như vậy chẳng khác nào giúp đỡ Ngọc Băng Nhan tẩy kinh phạt tùy thoát thai hoán cốt. Ngọc Băng Nhan có thể lập tức bước lên hàng cao thủ nhất lưu đương thí. Nhưng quá trình lại hung hiểm gì thường. Chỉ cần một chút không cẩn thận. Hai người sẽ hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, rơi vào cục diện chết không toàn thây Người thứ hai Chính là lăng thần Dùng hàn băng thần công có tính chất t U V Quy O G N Đồng với huyền âm thần mạch của nàng Từ từ hút huyền âm thần mạch ra Không chỉ không có thương tổn hơn nữa có thể giúp đỡ cho tu vi của lăng thần Nhưng nhất định phải đợi khi hàn băng thần công của lăng thần đạt tới tầng thứ 9 mới có thể miễn cưỡng thử Mà hiện tại, lăng thần chỉ có công lực của tầng thứ 5 Nếu tùy tiện đồng thủ, e rằng không chỉ ngọc băng nhân sẽ lập tức ngọc nát hương tàn Mà lăng thần cũng phải bồi táng theo Còn tiên thiên kinh long thần công của lăng thiên Từ 3 năm trước sau khi đột phá tới tầng thứ 7 Cho tới hiện tại vẫn không tiến thêm một tấc nào Lăng Thiên tự biết đã gặp phải bình cảnh cho nên trước giờ vẫn chưa hề nóng vội Nhưng hiện tại, Lăng Thiên lại rất hận bản thân mình không tranh thủ thời gian để luyện công Án chiếu theo tiến cảnh hiện giờ của Lăng Thiên Đợi tới khi hắn luyện thành kinh long thần công tầng thứ 12 E rằng tối thiểu cũng phải mất 10 năm Mà Lăng Thần thì càng gay go hơn Khí hậu ở thừa thiên vốn luôn nắng nóng Và sau khi hàn băng thần công luyện tới tầng thứ 7, thì phải tu luyện ở một nơi cực hàn. Nếu cứ ở mãi thừa thiên, sợ rằng lăng thần cả đời này cũng không thể đạt tới cảnh giới siêu phàm của tầng thứ 9. Mà với bệnh tình của Ngọc Băng Nhăn, nàng sao có thể chống đỡ qua ít nhất là 10 năm chứ? Ba người đồng thời phát hiện ra sắc mặt của lăng thiên rất khó coi. Ngọc Băng nhan trong lòng chấn động, rụt tay lại như bị điện giật. Co tay vào trong tay áo, nghĩ tới bệnh nan y của mình, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Chẳng lẽ hắn nhìn ra gì đó rồi? Lăng thần và vệ huyên huyên đều thấy sắc mặt của lăng thiên. Cảm thấy rất kỳ quái đối với biểu hiện này lăng thiên trầm ngâm một hồi. Cuối cùng cất tiếng một cách cẩn thận. Lăng thần! Ngươi đưa vệ cô nương về phòng mình tham quan đi. Nhớ hôm đó ngươi có cầm về một bản thư thiếp. Ta nghĩ về cô nương chắc có hứng thú với cái cái đó đấy Về huyên huyên ngập ngừng nhìn Ngọc Băng Nhan Ngọc Băng Nhan khẽ gật đầu Biết rằng Lăng Thiên có lẽ đã phát hiện ra gì đó Cuối cùng cũng đi theo Lăng Thần Nhìn thân ảnh của hai người biến mất khỏi căn phòng Lăng Thiên nhíu mày bước mấy bước ở trong phòng Nhìn Ngọc Băng Nhan vừa muốn mở miệng lại lắc lắc đầu Ca ca biết y thuật ư Ngọc Băng Nhan thanh khiết thông minh Có thể nhìn ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lăng Thiên. Biết rằng hắn nhất định đã phát hiện ra vấn đề trên người mình. liền cảm thấy rất kinh ngạc. Phải biết lúc trước khi triệu chứng xuất hiện. Cơ hồ phải khám qua tất cả các danh y cao nhân. Mới nhìn ra được huyền âm thần mạch trên người Ngọc Băng Nhăn. Chẳng lẽ Lăng Thiên còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể nhìn ra. Tiểu mùi trên người mũi có phải có bệnh nan y gì đó không? Lăng Thiên Chủ trừ hồi lâu, thấy Ngọc Băng Nhan đã đoán ra, liền đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Băng Nhan sắc mặt trắng bịch, hắn quả nhiên đã nhìn ra rồi. Vâng, ca ca đúng là rất tinh mắt. Trên người tiểu mũi có tuyệt chứng thiên âm tỏa mạch. Không thể sống quá 20 tuổi. Kia này chỉ sợ đã vô vọng rồi. Nói tới tuyệt chứng của mình trong ánh mắt của Ngọc Băng Nhan không ngờ lại đầy vẻ thản nhiên. Tựa hồ như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt chẳng liên quan gì tới mình. Hiển nhiên Ngọc Băng Nhan đã hoàn toàn tuyệt vọng với bệnh tình của mình rồi. Thiên âm tỏa mạch. Thì ra, huyền âm thần mạch trên thế giới này được gọi là thiên âm tỏa mạch. Lăng Thiên nghĩ thầm. Nhìn hai con mát bình tĩnh của Ngọc Băng Nhan trong lòng Lăng Thiên lập tức nhói đau. Giống như lục phủ ngũ tảng đột nhiên bị vo thành một khối. Nhìn trong ánh mắt của Lăng Thiên đột nhiên lộ ra đau đớn vô cùng. Ngọc Băng Nhan trong lòng rung động mãnh liệt hắn. Thương tâm vì ta. Hắn đang thương tâm vì ta. Trong nháy mắt, tâm cảnh của Ngọc Băng Nhan tựa hồ như bị Lăng Thiên khuấy động. Một loại cảm giác nhu hóa mang theo sự hạnh phúc ngọt ngào đột nhiên lấp đầy trái tim Ngọc Băng Nhan. Nhìn Lăng Thiên. Ngọc Băng Nhan đột nhiên vào giây phút nào. Rất muốn. rất muốn dựa vào bầu ngực ấm áp, đôi vai mạnh mẽ của hắn, khóc một trận thật thống khoái, phát tiết tất cả những nỗi đớn đau đã chất chứa trong lòng nhiều năm nay. Ngọc băng nhan có một loại cảm giác, nam nhân này hắn có thể hiểu mình. xuất thân từ cao môn thế gia, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, nhưng lại mắc phải tuyệt chứng ca. hơi, o, lơi, hơi, a, y. Có thể chữa được Nhiều năm như vậy Ngọc Băng Nhan cố gắng giả vờ luôn vui vẻ Nói nói cười cười Đem tất cả những tuyệt vọng và thống khổ mà mình phải âm thầm chịu đựng Nhai từng miếng từng miếng rồi nuốt xuống Bao nhiêu năm nay không ai biết được sự đau khổ của mình Cả hơ to gơ nơ. ai biết mình tuyệt vọng như thế nào Không một ai biết rằng ta rất muốn được tiếp tục sống giác muốn tiếp tục sống được tiếp tục sơ o gơ nơ như người bình thường trong lòng ngọc băng nhan giang gào thét ra sức gào thét nhưng những lời này nàng vĩnh viễn không nói ra khỏi miệng bởi vì không có một ai có thể nghe nàng dốc đầu tâm sự nói cho phủ mẫu ư vậy chỉ có thể là cả nhà ôm đầu khóc một chàng mà thôi nói cho những huyên để tỉ muội luôn đố kỵ với mình ư Vậy càng là chuyện không thể. Thiên hạ tuy lớn nhưng ca, hơ, o, gơ, nơ có lấy một chi âm. Không ngờ lại không có một ai có thể nghe nàng dốc bầu tâm sự. Nàng vốn cho rằng bản thân chỉ có thể khi ở một mình, nói chuyện cùng gió, cùng mây, cùng hoa lá. Hoặc là khi trời đêm vắng lặng, ra sức cắt chặt góc chăn để nước mắt tuôn rơi. Lặng lẽ phát tiết một hồi. May mắn một ông trời cuối cùng cũng ban cho ta một người có thể hiểu bao dung và thương xót ta. Chính là nam tử trước mắt đây. Giống như một hài tử bị người khác khi phụ đột nhiên phát hiện ra lồng ngực ấm áp của mẫu thân. Từ sâu trong lòng, một nỗi chưa xót tràn lên. Tuổi thân làm sao? Lăng thiên dịu dàng ôn nhu nhìn nàng. Sâu trong đáy mắt là sự thương x... To... Tịt. À... To... Dung Còn có một loại Khích lệ Lăng thiên vào lúc này Lặng lẽ kiên định Bước tới trước mặt tiểu nữ đáng thương này Từ từ sang hai tay ra Ngọc băng nhan cơ hồ đã đạt tới Tốc độ bình sinh chưa từng có Hoan hỉ lao vào lòng lăng thiên Ấm áp quá Yên tâm quá Vui vẻ quá Hạnh phúc quá Ngọc băng nhan lệ tuôn như mưa Bật khóc thật to Chương 102 Ngọc ra ra chủ bắt ngụy Ngọc ra Phàn nguyệt trích tinh lâu Ngọc ra gia, gia chủ ngọc mãn lâu đứng trước cửa sổ Lặng lặng nhìn đám mây trắng lưu động trên bầu trời Ánh mắt nhìn về nơi xa xôi Còn có ba năm a Ba năm Sau ba năm tình huống sẽ ra sao Ngọc mãn lâu tựa hồ cõi lòng đầy tâm sự Lời nói tràn đầy cảm thán Tại phía sau hắn Một vị trung niên nhân lặng lặng đứng thẳng đó không nói một lời sau khi nghe đến những lời này của hắn thì thân hình đột nhiên run lên ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp ngọc mãn lâu quay đầu ôn hòa nhìn hắn băng nhăn như thế nào rồi trung niên nhân ánh mắt buồn vã nói bây giờ hẳn là du lịch tại thừa thiên nha đầu này ai nói xong lời cuối cùng thở dài một tiếng thật sâu ngọc mãn lâu chợt nghĩ tới một người nào đó ha ha nở nụ cười thừa đây em Ăn địa phương tốt Lúc đầu nàng đi ra ngoài Thì ta liền đề nghị đến thừa thiên đi Hôm nay nàng quả nhiên ở nơi đó Tốt tốt tốt ha ha Liên tiếp nói ba tiếng tốt vang lên Tiếp theo là một trận cười to Trung niên nhân khó hiểu nói Cho tới bây giờ ta vẫn không thể hiểu được Tại sao đại ca nhất định phải để băng nhăn đến thừa thiên Tinh quang trong mắt ngọc mãn lâu chợt lóe Ha ha cười nói Ha ha chuyện này ngày sau ngươi sẽ biết tờ giờ giờ quờ quờ a pờ vâng ngay từ nhỏ hắn cũng đã rất tin phục đại ca trước mặt trung niên nhân luôn luôn không hỏi gì nhiều hắn biết thế là đại ca muốn làm chuyện gì nếu hắn đã làm như vậy tất có đạo lý của chuyện đó chính mình chỉ cần làm theo là được tiếng đập cánh từ xa xa truyền đến Một bóng trắng từ phía nam bầu trời trong lành lướt xuống nhẹ nhàng bay vào tiểu lâu đậu ở trên vai phải trung niên nhân Là một con bồ câu đưa thư trắng như tuyết Thé thế cách miệng nhỏ nhắn của mình nhỏ nhắn nhắn của mình nhẹ nhàng cọ sát Thân mật cực kỳ Trung niên nhân ha ha cười Đem chiếc ốm chúc thật nhỏ từ trên đùi con bồ câu gỡ xuống Từ đó lấy ra một tờ giấy được gấp lại phi thường tinh xảo Mở ra vừa liếc mắt qua một cái nhất thời sắc mặt đại biến bỗng nhiên ngẩng đầu đại ca thiên phong chi thủy cho người đến thừa thiên băng nhan lại cùng họ đối đầu đây là tin tức của tiết lánh gửi về yêu cầu gia tộc phái người tiếp ứng băng nhan một chút đại ca nếu không để ta đi thử một lần ngọc mãn lâu cầm tờ giấy trong tay nhíu mày nhưng sau khi xem xong lại giãn ra ngươi không cần khẩn trương băng nhan ca hơn o oh, gơ nơ có việc gì chỉ bằng cách lão gia hỏa ngoan tấu ca hơn o oh, gơ nơ có đầu óc ở thiên phong thì như thế nào lại phái người đến thiên tinh việc này nhất định không phải thiên phong chi thủy gây nên trung biên nhân ngẩn ra nói đại ca tại sao lại chắc chắn như thế ngọc mãn lâu ha ha cười nói tại thừa thiên có kỳ nhân sơ không lường được ta cũng vậy Gần 2 năm qua mới phát hiện người này tồn tại Từng phái người lần nữa điều tra Kết quả Phi thường thú vị Ha ha ha Kỳ nhân thú vị là ai Thừa thiên dĩ nhiên còn có một vị kỳ nhân Lại khiến cho đại ca mình cũng có một cách nhìn mới Trung niên nhân bình xanh tới giờ là lần đầu tiên nhìn thấy đại ca mình dùng loại ngữ khí này nói chuyện nhìn không khỏi nổi lên tò mò Ngọc mãn lâu là nhân vật ra sao Gia chủ của thiên hạ đệ nhất võ học thế gia Một thân võ công suốt thần nhập hóa Hơn nữa trong tay nắm giữ lực lượng cường đại Coi như là nói tới thiên phong chi thủy bất quá cung chỉ hơi lưu ý mà thôi Bây giờ dĩ nhiên lại có một người khiến cho Ngọc Mãn Lâu tôn sùng như thế Trung niên nhân thật sự là không thể không tò người này Ngọc Mãn Lâu trầm tư nói Ta phải người cha xét hắn hai năm Mỗi một lần hồi báo đều ca hơn không, G, Giống nhau Mỗi một lần đánh giá đều là một trời một vực Làm việc khá xa người thường Là nhân vật hiếm thấy trên thế gian Cho dù là gần được như thế Cũng không đáng để cho ta phải chọn thị hắn Vấn đề là ngay hiện tại ta đã đem thập cửu phi ưng toàn bộ hướng tới thừa thiên Cuối cùng sau 2 năm Dĩ nhiên vẫn không thể sờ tới hắn Trung niên nhân biến sắc hoàng sợ. Trên thế giới này lại có nhân vật như vậy sao? Người này là ai? Ngọc mãn lâu mang theo một vẻ mặt kỳ dị từ trong miệng nói ra hai chữ. Lăng thiên, lăng thiên. Chính là cái tên mang xú xanh thiên hạ đệ nhất hoàn khố bên ngoài sao? Trung niên nhân ngọc mãn đường kinh ngạc hỏi. Hoàn toàn không thể tin nổi. Hoàn khố ha ha ha. Nếu Lăng Thiên là một hoàn khố thì tinh anh hậu nhân của Ngọc Sa ta đây căn bản là một đống gạch vụn, chật. Ngươi cũng biết cách từ hoàn khố của hắn là như thế nào mà tới mà. Ngọc Mãn lâu lạnh lùng hừ nói. Ngọc Mãn đường làm ra vẻ phức tạp. Tên hoàn khố là tới như thế. Còn tới như thế nào nữa? Hừ, đồ, đầu, heo. Ngươi thật cho ta nhàn dối không có việc gì đi quan sát một tên hoàn khố ở xa ngàn dặm bên ngoài ạ Ta nói cho ngươi biết danh sưng hoàn khố của Lăng Thiên cơ bản tất cả đều là do để nhất bang phái cuồng phong bang trong thành tại thừa thiên tạo ra. Sau một năm thập cửu ưng phi trải qua dò xét ta mới biết được người đứng phía sau cuồng phong bang chính là Lăng Thiên. Trách không được lời đồn đãi về hắn truyền bá nhanh như vậy. Nguyên lai chính là một tay hắn bày ra cũng tự mình phối hợp. Cái này, ngọc mãn đường có chút hồ đồ. Vậy chẳng phải là chính hắn tự tạo sao? Có thể nào tự bại hoại chính xanh tiếng của mình chứ? Không, sai, đúng là như thế. Ngọc mãn lâu ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào trong hư vô vẻ mặt nghiền ngấm. Một thiếu niên tuổi còn trẻ lại dĩ nhiên đem toàn bộ người trong thiên hạ coi như kẻ ngu để trêu đùa. Nhung hắn mặc dù ký lưỡng, nhưng lại không thể gạt được ta ngọc mãn lâu. Ngứ khí bên trong thật là phẫn nộ. Bởi vì lúc trước hắn biết Lăng Thiên quả thật không đưa hắn để vào mắt một chút nào. Nói cách khác, chính hắn người đứng đầu ngọc ra. Khi đó tại trong mắt Lăng Thiên bất quá cơ, u, cơm, nơ, chỉ là một kẻ ngu mà thôi. Đáng sợ nhất chính là, trải qua hai năm dò xét, không chỉ biết được người giúp cuồng Phong là hắn. Ngay cả tiêu gia binh khí xưởng cũng là hắn bây giờ đang âm thầm chủ trì Trong lăng phủ biệt viện của hắn có một chi tư quân lực chiến đấu rất mạnh Ước chừng hai vạn Những điều khác không biết gì hết Vậy mà toàn bộ đều là lực lượng bên ngoài của hắn Lấy tâm kế của hắn như thế Như thế nào lại có thể đem lực lượng chính mình toàn bộ phóng ra bên ngoài Làm cho người ta biết Nói cách khác Chiêu bài chính thức của lăng thiên Tại thế giới này Trừ bản thân hắn còn có bao nhiêu tâm phúc ở ngoài không người nào biết Ngọc mãn lâu thâm sâu trong mắt ẩm chứa sự hưng phấn Đó là loại mừng rỡ khi gặp kỳ phùng địch thủ Rốt cuộc phát hiện tại chỗ tuyệt đỉnh của thế giới này Chính mình cũng không phải tịch mịch Đại ca, lăng thiên này chỉ có mười mấy tuổi mà thôi Một thiếu niên mười mấy tuổi như thế nào lại có thể là cách dạng như đại ca nói Đại ca cốc có chút phóng đại lên chứ Ngọc mãn đường do so dự đáp Tuyệt không phóng đại Thậm chí còn là vô cùng xem thường hắn Ngọc mãn lâu quả quyết nói Người này là ta cả cuộc đời thấy sơ Sơ quy, quy, U Vinh O Cơ. Là một tuyệt đỉnh thiên tài Cho nên ta muốn băng nhan lần này nhất định phải đi thừa thiên chỉ cần băng nhan tới thừa thiên rồi hắn không có lý do gì không biết cũng khẳng định sẽ mượn cớ tiếp xúc băng nhan ta không cần biết băng nhan làm cái gì ta chỉ muốn biết hắn ta đối đãi với ngọc gia ta như thế nào đối với ngươi không nghĩ tới hắn lần này dĩ nhiên sẽ ra tay thử dò xét ha ha ha nếu không phải như thế ta còn thật không biết thủ hạ hắn dĩ nhiên là cao thủ như thế này ngọc mãn lâu cười thật là đắc ý Lần đầu tiên cảm giác chính mình đang âm thầm giác đấu chiếm thượng phong Hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau nhưng lại sớm đã ở sâu trong nội tâm đem đối phương coi như đối thủ Mặc dù song phương cũng không biết đối phương đang tính kế ở chính mình nhưng là không hẹn mà gặp cùng nhau lần lượt thử dò xét Hai người chưa từng gặp mặt nhưng lại vô tình đạt được sự ăn ý Đồng dạng cử động, đồng dạng thi thú, đồng dạng ẩm nhẫn, đồng dạng trái tim so với trời cao Nếu là hai người biết như vậy đều sẽ kinh ngạc không Nhưng là bây giờ hai người cũng không biết Hai người cũng tưởng đối phương không biết chính mình tồn tại Hơn nữa hai người cũng tưởng rằng chính mình đã nắm lấy chiêu bài của đối phương Cũng không hẹn mà cùng ngầm cao hứng Ngầm cảm khái Chương 103 Tin tức lăng kiếm sau một lát trầm tư, Ngọc Mãn lâu quả quyết hạ xuống một mệnh lệnh. Thông chi băng nhan để cho nàng không nên vội vã trở về. Có thể du lịch lâu một phen. Ha ha, Ngọc Mãn đường vừa nghe nói thế không khỏi do dự một chút. Dù sao cũng là nữ nhi mình đang ở trên địa bàn của đối thủ cường đại như thế, sao có thể không quan tâm. Ngọc Mãn lâu thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói... ngươi cảm giác được nếu như là ta liệu ta có thể ra tay đối phó với băng nhan một tiểu nha đầu không hề có lực uy hiếp như vậy hay không ngọc mãn đường không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên sẽ không ngọc mãn lâu ha ha nở nụ cười như vậy hắn cũng sẽ không ngứ khi tràn đầy tự tin cũng tràn đầy sự tôn kính đối với một đối thủ ngang tầm nhưng là sau 3 năm băng nhan nó Ngọc Mãn đừng muốn nói nhưng lại thôi. Sắc mặt Ngọc Mãn lâu cũng trầm xuống. Lúc này không cần nói nữa. Đây là số mệnh của Băng Nhan, không có bất cứ thứ gì sửa đổi được. Thở dài một tiếng an ủi nói, "Nhị để ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Nếu trong gia tộc có một nữ đệ tử khác thì ta sẽ không đồng ý cho Băng Nhan đi đâu. Nhưng lần này chỉ có một mình nó là nữ đệ tử trực hệ của Ngọc Sa Việc này không thể không nói là thiên ý. Băng nhan trên người có bệnh ngọc xa ta cũng tự biết đã thua thiệt nha đầu kia nhiều lắm. Bình thường tất cả mọi người đều tận lực chiếu cố nó như bảo bối cũng giảm bớt áp lực xa tộc với nó. Nó luôn luôn khiến cho người ta yêu mến mà. Nói tới đây, ngọc mãn lâu cũng cười cười có chút yêu thương. Dường như đứa con gái xinh đẹp mà chính mình luôn luôn thương yêu kia bây giờ đang đứng ở trước mắt. Ngay sau đó, thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc. Nhưng là cũng tới lúc nàng phải vì gia tộc hy sinh xuất lực, làm ngọc gia đệ tử, phải có trách nhiệm với gia tộc Điểm này, mặc kệ là ai cũng không có bất cứ thứ gì thay đổi. Lợi ích của gia tộc ngàn năm truyền thừa, vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất. Thiên phong chi thủy đã chọn người rồi, nghe nói nữ tử này đã rất tài giỏi. Nếu là như thế... Kết của ba năm sau không nghĩ cũng bơ Y E T dơ dơ Quy quy U Vinh Quy Quy O Quy Quy C Vẻ mặt ngọc mãn đường buồn bã Ngọc mãn lâu trầm trọng thở dài một hơi An ủi nói Băng nhan nó thân mang thiên âm tỏa mạch Cho dù không có sự kiện 3 năm sau thì nó cũng không thể sống quá 3 năm. Nhì để có một số việc phải nghĩ thoáng đi. Đến lúc buông tha rồi thì vô luận là bảo bối gì cũng phải buông. Làm không được điểm này, ngươi vĩnh viễn không thể một mình đảm đương được đại sự. Ngọc Mãn đường hai mắt có chút đỏ lên như kẻ mất hồn đứng ở nơi đó. Đột nhiên trong lúc đó cảm giác được thân thể già nua đi đôi chút. Ngọc Mãn lâu đành thở dài một hơi chuyển đổi đề tài. Bọn thiếu thu có phải vẫn còn đang ngo ngoi? Ngọc Mãn đường đang suy nghĩ xuất thần, nghe vậy không khỏi tăng thêm vài phần lo lắng. Ừ, dường như động tác càng lúc càng lớn. Một lời ra khỏi miệng mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới chính mình nói gì đó không nhìn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Ngọc Mãn lâu hừ mạnh một cái, sắc mặt tại giờ khắc này trở nên băng hàn hẳn lên. Trong mắt bắn ra thần quang dứt khoát. Nếu là không thể khống chế, như vậy chỉ có thể từ bỏ. Ngọc Mãn đường cực kỳ hoảng sợ. Đại ca, thiếu thu là con ruột của đại ca đó. Ngọc Mãn lâu rất lạnh lùng. Mặc kệ thân phận hắn ra sao nhưng có một số việc nếu làm phải nỗ lực đại giới như vậy. Con mình thì thế nào? Tổ tông ngàn năm truyền thừa quyết không thể hủy trong tay ngọc mãn lâu ta. Nếu hắn muốn làm thì phải chuẩn bị thừa nhận cho tốt. Mãn đường, ngươi không nên báo cho bọn họ. Bọn họ đã có giá tâm như vậy liền quyết không thể sung túng. Chúng ta phải cứng rắn. Bây giờ nhất thời mềm lòng lại có thể lưu lại mầm móng diệt tục trong tương lai. Nhớ lấy nhớ lấy. Tay áo phất một cái, bỗng nhiên thân ảnh ngọc mãn lâu đột nhiên biến mất. Giống như cho tới bây giờ hắn chưa hề ở tại Phàn Nguyệt Trích Tinh lâu này lần nào. Ngọc mãn đường thở dài một hơi đại ca nhìn xa trông rộng, làm việc quả quyết. Chính là đệ nhất nhân vật của thiên hạ. Chỉ là tấm lòng có chút lạnh lùng. Trong lòng không khỏi vừa lại nhớ tới chính con gái của mình. Nghĩ đến khuyết điểm. Vận mệnh của nó không khỏi lại càng buồn bã hơn. Ánh mắt xuyên thấu qua ngàn dặm tầng mây, xa xa nhìn về phía nam. Băng nhăn con gái của ta, mạng của ngươi thật là khổ. Trong rừng rậm một mảnh huyết quang tận trời. Mấy thân thể toàn bộ hoàn toàn không còn là hình người té trên mặt đất. Nhưng lại vẫn còn giữ một hơi, lao lực thở hổn hển. Thần sắc trong ánh mắt đã không còn có ý tứ muốn sống chút nào nữa. Đôi mắt tràn ngập tơ máu đó chỉ có thể nhìn ra tới mong muốn chính là cầu cho được chết sớm hơn. Trên thân thể bọn họ cơ hồ đã tìm không được một khối da thịt đầy đủ. Cho dù là một khối thịt nhỏ như đồng tiền cũng không có. Một bên, mấy cổ thân thể nhìn không ra là cái gì. Huyết nhục đầm địa một đống ở đó. Trên người không có nửa cọng lông nào. Dĩ nhiên là đã bị lột da sống. Nhưng ngực vẫn còn có chút phập phồng. Bên người bọn họ có một cái hố đất trong hố đất lộ ra đầy đủ da người. Xem điểu bộ này là đen người trước chôn sống ở trong đất Sau đó đục một lỗ hồng trên đầu đổ thủy ngân vào Một người mặc áo đen sắc mặt lạnh lùng Đối mặt với tràng diện còn kinh khủng hơn cả địa ngục này rất bình thường Thân thể nhàm chán tà tà tựa vào một thân cây Tay cầm một tấm gì đó đang dùng máu tươi viết lên Ánh mắt suy tư như đang xác minh cái gì Nếu là tiếp cận được gần chút Thì tất nhiên có thể phát hiện trên trang giấy này Dùng máu tươi từng bước từng bước viết tên người Một lúc lâu, người mặc áo đen hài lòng tại phó miệng nổi lên một nụ cười Lầm bầm lầu bầu nói Hoàn toàn giống nhau, xem ra ra hỏa này nhưng thật ra không có nói sai Nhiệm vụ của công tử Trung Quy xem như hoàn thành Tựa hồ như chút được gánh nặng thở dài một cái Ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất về thân thể không ra hình người Đôi mắt lạnh lùng Ánh mắt như đang nhìn một bầy heo đang chờ làm thịt Không có bất cứ tình cảm ba động một tiếng nói lạnh lùng cất lên Tốt lắm Các ngươi quả nhiên cũng không có gặp ta Bây giờ ta tuân thủ hứa hẹn tiến các ngươi lên đường Cho các ngươi một cái cảnh báo Nhớ ký kiếp sau nên làm một người trung thành Nếu là giống như ăn cây này rào cây khác như kiếp này Thì kết quả sợ rằng giống nhau Trong hai mắt sát khí hiện ra dữ dội, chen, một thanh trường kiếm dài đã bắn ra khỏi bao. Người mặc áo đen từng bước một, đạp từng bước tử từ thần hướng mấy người hấp hối trên mặt đất đi đến. Ánh mắt mỗi người trên mặt đất vẫn còn nhìn được thì toát ra không phải cầu hận. Không phải e ngại mà là một loại như chút được gánh nặng giải thoát. Thì ra chết so sánh với cảm giác thống khổ khi sống mà nói dĩ nhiên cũng là một loại hy vọng xa vời. người mặc áo đen lạnh lùng nói vang lên tới địa phủ rồi nhớ ký người giết các ngươi có tên ta gọi là lăng kiếm trường kiếm như tia chớp chém ra sau một lát thân ảnh màu đen của lăng kiếm từ trong rừng đi ra trực tiếp bay vọt lên trên lưng một con ngựa trường kiếm vung lên chặt đứt dây chói ngựa con ngựa hí một tiếng vó ngựa cuồn cuộn chạy nhanh như chớp Chịu đắng nuốt cay cả nửa tháng, rốt cuộc cũng đem danh sách công tử muốn bắt được vào tay. Lăng kiếm khoái trá nghĩ. Bất quá so với mệnh lệnh quay về của công tử sai lăng trì truyền đến đã quá vài ngày. Trong lòng lại có chút không yên hẳn lên. Nói vậy lần này trở về, lại cũng bị công tử huấn luyện một phen. Nghĩ tới đây, khóe miệng lăng kiếm hiện lên một tia cười khổ trong mắt lại bắn ra thần sắc cuồng nhiệt. Tông tử mỗi lần huấn luyện đối với thực lực của mình tăng lên bao nhiêu, lăng kiếm trong lòng rất rõ ràng. Trong lòng tràn đầy chờ mong, ta là một thanh kiếm của Tông tử. Thanh kiếm duy nhất, lăng kiếm trong lòng nhất thời tràn đầy kiêu ngạo. Thiên hạ trừ lăng kiếm ta ra, còn có người nào dám xưng là kiếm của Tông tử nhà ta? Vì đại nghiệp của Tông tử, lăng kiếm ta có thể giết hết người trong thiên hạ. Chẳng phải chỉ là vào địa ngục thôi sao? Bất quá là một đời luôn hồi thôi. Phi tinh mang nguyệt đoạn đường phong chơi phía trước. Lặng lặng chảy xuôi tại bên ngoài thừa thiên thành. Bờ sông, cỏ nhỏ chập trờn, một vùng chim hót hoa nở. Đối diện là một tòa kiến trúc uy nghiêm hãnh diện đứng sừng sững Lăng phủ biệt viện. Lăng kiếm ngồi trên lưng ngựa thả lòng thân thể. Khuôn mặt băng hàn ánh mắt như lời kiếm dường như lộ ra một tia ấm áp. Nơi này có công tử của ta, có huyên đệ của ta, có vi vọng cùng ký thác của ta Vì an toàn của bọn họ, vì đại nghiệp của công tư, lăng kiếm ta tình nguyện làm một kẻ đồ phu đầy máu Chương 104 Khổ liên phương tâm mấy ngày trôi qua vừa rồi là khoảng thời gian ngọc băng nhan cảm thấy vui vẻ nhất từ lúc chào đời gen nay Đơn giản là có hắn bồi tiếp mình Sau khi Ngọc Băng Nhan khóc một trận kia thì cả hai đều cảm giác được thân mật hơn với đối phương. Nhất là Ngọc Băng Nhan chỉ cần một ngày đi đến Lăng Phủ thì sẽ quấn quyết si mê Lăng Thiên vô cùng. Tiếng cười nhẹ nhàng không ngừng truyền ra từ trong miệng của nàng. Dường như cuộc sống từ khi gặp Lăng Thiên đã đem vài chục năm ủy khuất, tuyệt vọng, áp lực và cô độc xua tan hoàn toàn. Từ trong đáy lòng nàng vui sướng vô cùng. Những tên hộ vệ nhìn nàng từ lúc lớn lên đến giờ cũng là lần đầu tiên nhìn nàng vui vẻ vậy khiến lòng họ không nhìn được cảm thấy chua xót Tiểu công chúa đáng thương. Nàng so với bất kỳ kẻ nào đều có tư cách hưởng thụ tất cả nhưng hết lần này đến lần khác tạo hóa trêu ngươi. Từ khi nàng sinh ra thì bi kịch đã đi theo nàng cả đời. Trong lòng lăng thiên rất rõ ràng. Ngọc Băng Nhan biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới mỗi giây phút đều muốn ở cùng một chỗ với hắn. Vì vậy hắn trong lòng rất yêu thương. Đối với nàng lại chiếu cố mọi điều. Mấy ngày qua Ngọc Băng Nhan vẫn thủy chung không bỏ đi lớp phấn dịp dung trên mặt mà lăng thiên dường như cũng quên mất điều này lại càng không đề cập tới. Tựa hồ trong lòng hai người sự kết hợp của tâm linh mới là quan trọng nhất còn dung mạo chỉ là một đồ vật không đáng giá. bàn tay ngọc ngà của ngọc băng nhan cầm bút khóe miệng có chút vịnh lên biểu hiện ra nội tâm vui mừng trong ánh mắt mang theo sự thỏa mãn nồng đậm đang ngồi trong phòng lăng thiên mô phỏng lại bức tranh của hắn vẽ trước kia đầu hơi cúi xuống rất chăm chú nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn về bức tranh lăng thiên vẽ trong ánh mắt luôn mang theo sự ngọt ngào mà ôn nhu tràn đầy lưu luyến si mê và thâm tình cửa phòng nhẹ nhàng mở ra Lăng thiên với một thân trường y trắng như tuyết đi đến. Trong tay bưng một chén nhỏ. Có chút sủng nịnh nói. Nha đầu, hạ bút đi nào. Đến ăn bát cháo đi. Ngọc băng nhan kêu lên một tiếng vui vẻ. Hi y y Thiên ca thật tốt. Hi hi. Ôi nóng quá. Lăng thần tỉ tỉ đâu rồi. Nóng. Muốn đóng băng rồi kìa mà còn nóng gì. Uống nhanh đi. Lăng thiên cười khiển trách một tiếng. Thần Nhi đi ra ngoài làm một chuyện giúp Huyên rồi. Một lát nữa sẽ trở lại. Đừng nói sang chuyện khác nữa. Ăn cháo nhanh lên. Ngọc băng nhăn khẽ ử một tiếng. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ uống từng muỗng cháo. Nhưng đột nhiên nghĩ đều điều gì liền. Quay đầu nhìn Lăng Thiên. Đôi mắt lóe sáng. Thiên ca. Huyên nói thật xem mỗi ngày nhìn khuôn mặt đen nhẻm của ta. Thì trong lòng có thoải mái hay không. Nha đầu ngốc. Lăng Thiên ha ha cười. Khẽ nhéo một chút lên khuôn mặt nàng nói Điều này rất quan trọng sao Hơn nữa Hương đã biết gương mặt này là do mùi dịch dung mà thành Tiểu mũi tử của ta không cho đại ca xem chân diện thực thì Hương cũng không có một chút biện pháp nào cả Ngọc Băng Nhan sáng mắt lên nói Thật sự Nhan Nhi thật ra cũng muốn cho thiên ca nhìn nhưng Nhan Nhi lại lo lắng Âm thanh của Ngọc Băng Nhan dần nhỏ xuống thần sắc cũng trở nên buồn bã. Ngu ca ca, muội sợ huyên đến lúc đó không rời xa muội được. Vạn nhất ta không chỉ được bệnh mà chết hoặc là phải rời khỏi đây thì trong lòng huyên chỉ cần nhớ ký gương mặt xấu này của muội thì huyên mới không thương tâm. Nhan Nhi thật sự không muốn chứng kiến huyên thương tâm vì muội chút nào. Nếu đến khi đó muội chỉ hy vọng huyên sống vui vẻ, kiều thê mỹ thiếp, phú quý vinh hoa vĩnh viễn không được nhớ đến muội, vĩnh viễn không được. lăng thiên ha khá cười huyên biết mũi đang lo lắng điều gì yên tâm đi nhan nhi là tiểu mũi của lăng thiên nên huyên sẽ cứu mũi mà nhất định có biện pháp trên thế giới này có một một loại hiện tượng được chúng ta gọi là kỳ tích nhan nhi huyên sẽ làm cho kỳ tích phát sinh trên người của mũi huyên sẽ không cho mũi chết nhất định không từ ba ngày trước lăng thiên đã ra lệnh dùng tất cả lực lượng Không cần biết phải dùng biện pháp gì toàn lực thu thập linh dược Nhân sâm tuyết liên, linh chi, chu quả Những loại linh dược quý hiếm đều phải thu thập bằng được Lăng thiên nhớ lại kiếp trước mình được gia tộc phái đi thiếu lâm tư lấy cách điều chế đại hoàn đan Đó chính là một nhiệm vụ chịu chết mà chính mình lại ở trên đỉnh lầu luyện đan Mạo hiểm ẩn phục dưới tuyết 3 ngày ba đêm mới có thể thành công tìm ra cách điều chế đại hoàn đan bây giờ cách điều chế đó vẫn còn nhớ rất rõ trong đầu không phải là không muốn quên mà là lần nhiệm vụ khi đó quá mức gian nan da thịt cả người như bị đóng băng hoàn toàn còn có một sự tức giận khắc cốt ghi tâm nữa nên mới khiến cho bản thân mang theo cách thức điều chế đi đến kiếp này nếu không phải khuyết điểm của ngọc băng nhan gợi nhớ cho lăng thiên thì hắn cũng không nhớ đến phương thuốc này Ngay thời khắc nghe nói Ngọc Băng Nhan bị huyền âm thần mạch thì trong lòng Lăng Thiên đột nhiên có ý định luyện chế Đại Hoàn Đan. Đại Hoàn Đan mặc dù không thể đả thông huyền âm thần mạch của Ngọc Băng Nhan nhưng dược lực mạnh mẽ kinh người có thể trợ giúp Ngọc Băng Nhan giảm nhẹ bệnh tình. Khiến cho nàng không thể chết trước 20 tuổi. Bây giờ điều Lăng Thiên thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian thì Lăng Thiên có thể nắm chắc đem ginh long thần tông luyện đến đỉnh mà chưa một ai có thể tu luyện thành. Đến khi đó có thể cứu được Ngọc Băng Nhan rồi. huống hồ đại hoàn đan không chỉ giảm nhẹ bệnh tình của Ngọc Băng Nhan mà còn đối với đám người Lăng Kiếm. Lăng thần mà nói thì đó chính là một cơ duyên khó có thể tàu được. Đan dược từ trong tay lăng thiên luyện ra không có khả năng gia tăng 10 năm công lực nhịp thiên như của thiếu lâm tử luyện thành nhưng vẫn có thể gia tăng ba năm năm công lực nhưng ba năm năm công lực này cũng đủ để cho thực lực của mấy tiểu tử lãnh huyết này gia tăng đến một tình trạng kinh khủng lăng thiên tuyệt không ngờ đến những mệnh lệnh hãm hại của gia tộc đối với mình lại có thể trở thành tiền vốn cho bản thân có thể an thân lạc nghiệp ở kiếp này nhân sinh ca ngộ quả là kỳ diệu Hôm nay Lăng thần được bí mật phái đi ra ngoài là đi đến biệt viện nghinh đón nhóm dược vật đầu tiên. Lăng thiên nhẹ nhàng ôm Ngọc Băng Nhan vào lòng, ôm nhô vuốt ve mái tóc của nàng nói. Tiểu mũi tử tin tưởng Huyên. Huyên có thể chữa lành bệnh cho muội Gương mặt nhỏ của Ngọc Băng Nhan gắt gao dán chặt vào ngực Lăng thiên dùng sức gật đầu. Ánh mắt tràn lệ chỉ trong nháy mắt Lăng thiên đã cảm thấy trước ngực ướt đẫm. Thiên ca à! Ngươi cũng biết cho dù huyên chữa hết khuyết điểm của muội thì muội vẫn phải đi phó gia tộc để hoàn thành tam thế chi ước. Mũi nhất định không có phúc khí vĩnh viễn ở bên cạnh huyên rồi. Lăng thiên ôm thân thể mềm mại trong lòng, nội tâm kích động một trận. Hai hàng chân mày dần lăng lệ hơn. Người của lăng thiên ta cho dù là bất kỳ kẻ nào cũng không thể đoạt được. Cho dù là thiên cũng vậy. Bởi vì ta là lăng thiên tất nhiên phải lăng thiên. Chương 105 Hành động đặc sắc ngọc băng nhan được khóc thoải mái của mình trong lòng lăng thiên như một con mèo nhỏ ngủ thiếp đi Bên ngoài vang lên một tiếng nho nhỏ Lăng thiên nhẹ nhàng đặt ngọc băng nhan lên giường rồi ghéo chăn cho nàng Lẳng lặng đứng nhìn đôi mắt đang khép hờ của nàng Đôi mi như còn vươn lại một giọt lệ Một lúc lâu sau lăng thiên mới đi ra ngoài Ngoài cửa một hắc y nhân với vóc sáng gầy đứng thẳng đó Gương mặt lạnh như băng, sắc mặt trắng bịch, lăng thiên cười, tiết lãnh. Như thế nào không đi vào? Ngươi sợ ta mưu hại tiểu công chúa nhà ngươi sao? Không yên tâm với ta như vậy sao? Người ở bên ngoài cửa chính là thần bí hắc y nhân vẫn luôn âm thầm bảo vệ ngọc băng nhăn. Tiết lãnh, nhất lưu cao thủ trong ngọc ra. Tiết lãnh nghe vậy liền lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ không tổn thương tiểu công chúa đâu, ta biết ồ Khẳng định như vậy. Lăng Thiên nhìn hắn có chút chơi đùa. Thầm nghĩ người này thoạt nhìn sống như đầu gỗ nhưng cũng không ngu ngốc chút nào. Tiết lánh đột nhiên nhìn thẳng đôi mắt Lăng Thiên nói. Ngươi mặc dù tuyệt không thường tổn đến tiểu công chúa nhưng ta biết chỉ cần ngươi có cơ hội sẽ giết ta không chút do dự. Lăng Thiên cười lớn. Giết chết ngươi. Ta dùng bút lông để giết ngươi sao. Trong lòng giật mình không nhỏ. Người này quả thực rất mẫn cảm. Có phải hay không hắn đã phát hiện điều gì? Tiết lãnh bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt lăng thiên rất khó tin, vô cùng chân thành thiện lương, hồn nhiên. Một lúc lâu sau tiết lãnh mới chuyển mắt đi. Thôi, ta chỉ hy vọng bảo vệ bình an cho tiểu công chúa thôi. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay về ngọc ra. Mà tại thừa thiên, nhất là lăng gia ngươi không an toàn chút nào. Lăng thiên gật đầu đồng ý. Ngươi nói rất đúng, ta sẽ điều thêm mấy hộ về đến nữa, u v g q Nếu không được thì ta đưa toàn bộ tiêu cục trong thừa thiên thành đến đây. Những người đó đều là võ lâm cao thủ, có thể bảo hộ được tiểu công chú. Tiết lánh nghe vậy liền tức cười, hắn thật sự không dò xét được sự sâu cạn của thanh niên trước mặt này. Hắn nói dối nhưng tim không loạn, bộ dáng như đang nói tận tâm khiến cho hắn rất vô lực, tức giận. Ngươi muốn như thế nào thì được như thế sao? Ta lúc nào cũng đi theo tiểu công chúa vẫn là tốt nhất. Sự an toàn của tiểu công chúa không cần ngươi quan tâm. Tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng giảm sự nghi ngờ nhiều. Khi hắn nhìn thấy lăng thiên thì hắn cảm giác được thân hình đối phương có chút quen thuộc. Nhưng có đánh chết hắn cũng không thể tin được vị đại hoàn khố này lại là tuyệt đỉnh cao thủ võ học. Đến khi thấy Lăng Thiên và Lăng Thần ở chung một chỗ hắn mới chính thức hoài nghi Lăng Thiên. Mấy ngày qua hắn luôn âm thầm điều tra rất nhiều lần. Mỗi lần đều thấy thiếu niên này có chút tà khí. Bất cần đời mà thiếu nữ kia lại ngây thơ. Khờ khảo. Hoặc bát không dành thế sự. Như vậy hắn cũng có chút hoài nghi ánh mắt của bản thân mình. cuối cùng hắn quyết định không tiếp tục ẩn nấp nữa mà quang minh chính đại đi ra. sau mấy phen phỏng vấn dò xét nhưng vẫn không hề có thu hoạch thì hắn cảm giác được thiếu niên này trơn tuột như con cá trơ khiến hắn vô lực không thôi. hôm nay rốt cuộc cũng xác định người này chính là một thế gia đệ tử vũ văn chuẩn. xem bộ dáng ngoại trừ làm vài câu thơ cầm bút lông như đuôi chuột kia thì không có bản lãnh nào khác. trong lòng tiết lãnh cảm thán không thôi. Một tên luôn dùng gối hoa để ngủ thế mà hấp dẫn tiểu công chúa ở chỗ nào không biết. Nếu là Ngọc Gia Gia chủ biết việc này sợ rằng sẽ lột ra mình ngay lập tức đó. Tiết lãnh buồn bực thở dài một tiếng, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh hô hấp của tiểu công chúa bên trong phòng. Sau đó thân thể chợt lói lên liền biến mất. Tiếng cười hi hi của lăng thần vang lên. Từ khi tiết lãnh đi đến lăng phủ thì lăng thần theo phân phó của lăng thiên luôn cười vui vẻ. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh nhưng băng như được hóa tan. Cả ngày đều cười không ngớt, thoạt nhìn sống như là một tiểu nha đầu không biết buồn chút nào. Không thể không nói sau nhiều năm đi theo lăng thiên như vậy lại cùng hắn diễn trò thì công phu đóng kịch của nàng ta ngày càng lợi hại. Nếu đưa đến hiện tại chỉ sợ được xiết trong hàng nhân vật phong vân như Trương Tử Di, Lưu Diệt Phi ấy chứ. Phía sau lăng thần là một thiếu niên mặc đồ đen bộ dáng chất phác. Gương mặt tuấn tú phối hợp với vóc người hoàn mỹ Thân thể thiếu niên khi vận động cực kỳ có quy luật Giống như một con liệt báo hung ác tùy thời có thể săn mồi Cả người tràn ngập lệ khí Khi thiếu niên bận đồ đen này vừa tiến vào sân thì tiết lánh ẩm mình trong bóng tối đột nhiên cảm giác được trái tim mình nhảy nhanh hơn Một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ làm cho lông tóc cả người tiết lánh dừng thẳng lên Giống như khi bé đi qua bãi tha ma vậy Đó là một loại cảm giác từ Trong tay thiếu niên cầm theo mấy cái hộp Khi đi qua nơi tiết lánh ẩm thân thì mắt không thèm liếc một cái bước đi không thay đổi Ngay cả hô hấp vẫn bình thường như không hề biết nơi đó còn có một tiết lánh đang toát mồ hôi lạnh Lăng thiên từ trong phòng chậm rãi đi ra vừa nhìn thấy thiếu niên bận đồ đen kia liền tạo ra một vẻ mặt khoa trương Tiểu kiếm kiếm ha ha Ngươi về khi nào vậy Muốn công tử ta không Ân thanh nhu mị khiến cho tiết lánh Đang lạnh người càng thêm phát xét Tóc gáy cũng dựng thẳng lên Chẳng lẽ một tên hoàn khố Đáng chết này chính là một kẻ biến thái sao Bất quá nghĩ kỹ lại Thì tên này là biến thái Cũng không phải là không tốt Ít nhất tiểu thư sẽ không còn nguy hiểm gì gương mặt bình thản chất phác của thiếu niên bận đồ đen kia đưa lưng về tiết lãnh bỗng nhiên vặn vẹo biến thành một gương mặt quái dị đôi mắt vốn nhìn thấy lăng thiên kích động vô cùng đột nhiên biến mất hoàn toàn thay vào đó là trợn trừng lên như mắt ếch sau khi lăng thần hung hăng trừng mắt một cái hắn mới như tỉnh mộng trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh thiếu niên bận đồ đen này đúng là lăng kiếm tiết lãnh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối đột nhiên trầm tư Tiểu kiếm kiếm Mặc dù có chút ác tâm nhưng xem ra tên kia chính là hạ nhân của lăng phủ rồi Rất có khả năng chính là thư đồng của tên hoàn khố kia Nhưng như thế nào lại khiến cho ta có cảm giác nguy hiểm Ảo giác sao Một tên thư đồng như vậy nào có lực sát thương Xấu hổ xấu hổ Vẻ mặt tươi cười Lăng thiên khoác vai tiểu kiếm kiếm đi vào phòng rồi mới hỏi Thu hoạch thế nào Những lời này đương nhiên là hỏi tiểu kiếm kiếm Lăng kiếm Sắc mặt của lăng kiếm cuối cùng mới khôi phục lại bình thường Cung cần đứng thẳng từ trong lòng lấy ra một cái bao nói May mắn không làm nhục mệnh Công tử toàn bộ đã biết rất rõ ràng Lăng thiên mở tờ giấy ra Khuôn mặt như cười như không nhìn qua một lần liền đặt lên bàn Nhìn lăng kiếm khói miệng mỉm cười nói Lăng kiếm Có mấy ngày không gặp mà ngươi đã đổi tính tình rồi sao? Lại dùng mực để viết. Chẳng lẽ ngươi ôn nhu thêm một chút rồi sao? Không giống tính tình của ngươi thì phải. Lăng kiếm xấu hổ mít miệng cười khan. Là công tử chỉ bảo ta thôi. Cung chẳng là dùng máu tươi của bọn hắn viết thủy trung vẫn còn máu tanh một chút. Ta sợ công tử nhìn không thoải mái mới viết như vậy. Nếu không ta cũng có phiền toái mà. Ha ha ha. Lăng thiên suy nghĩ nói Công tử ta nhìn thấy máu không nhiều bằng ngươi cũng không không ít Ngươi sợ ta lo lắng sao Là sợ lăng thần sau khi nhìn thấy đi tìm ngươi gây phiền toái thì có Sợ ta nhìn không thoải mái Chỉ giỏi tìm lý do mà thôi Lăng kiếm gật gật đầu Thần nha đầu kia ta thật sự sợ nàng Lăng thần trợn trừng mơ A-T-T-I-E-S-Q-Q-U kiếm kiếm Ngươi có ý tứ gì? Bồn cô nương không phải chưa từng thấy máu. Ta cũng thấy ba lần rồi. Lăng kiếm kêu lên. Đã gặp qua ba lần rồi. Lần đầu hôn mê, lần thứ hai hôn mê, lần thứ ba không ngất. Thần nha đầu, lần kia ta nhớ ký là chém một cánh tay của tên kia, người vẫn còn xính khối thịt. Người nào khi nhìn thấy liền nôn mửa đây, lại còn cầm thiết côn đánh ta nữa. Còn không cho trốn. Lăng thần đỏ mặt Ngươi nói cái gì Ai là quỷ muốn đánh hả Vừa nói vừa liếc trộm lăng thiên một cái Nhất thời nhớ lại lần trước nàng nôn trên người lăng thiên Thì trong lòng vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào Lăng thiên cười ha ha vươn tờ gấy lên nói Không ngoài dự đoán của ta Lăng không quả nhiên là một cô nhi được xa ra, ra nhặt được Không có bất kỳ bối cảnh nào cho dù đưa lăng ra cho hắn Thì hắn làm được gì Quả nhiên là thế. Dương ra, Nam Cung ra, ha ha, ta vẫn thấy rất kỳ quái. Tại sao lấy thực lực của lăng ra ta lại có thể đứng ở vị trí để nhất gia tộc tại thừa thiên? Thì ra chúng ta bị lão hồn đàn Dương không quần xem như một con dối. Lão hổn đàn kia có thể mưu tính sâu xa, lo xa nghĩ rộng. Sớm đã đặt một quân cờ rồi. Ha ha, chỉ là tại sao Nam Cung thế ra lại liên quan đến trong đó. Việc này có chút gì thường Vừa nói vừa nhìn Lăng Kiếm có ý hỏi Lăng Kiếm nói Theo thuộc hạ thẩm vẫn biết được Thì Nam Cung Thế Gia liên lạc với một người khác Không có liên hệ gì với Dương Gia Và cả hai không hề biết sự tồn tại của nhau Thuộc hạ cảm giác được Nam Cung Thế Gia Và Dương Gia không phải hợp mưu nhau Lăng Thiên ử một tiếng Không sai Đã như vậy nếu đổi lại là ngươi Thì ngươi sẽ ứng đối như thế nào Lăng kiếm suy nghĩ một chút rồi nói Thuộc hạ thấy lão lăng không kia chỉ là diễn một vở hài kịch mà thôi Bây giờ đã bị chúng ta nắm trong tay rồi Cho hắn có cánh cũng không bay thoát được Dương gia tạm thời cùng chúng ta đứng về một phía Tuy có chút đối địch nhưng nếu không có Dương gia sợ rằng lăng gia chúng ta chính là mục tiêu diệt trừ của hoàng thất Cho nên Dương gia chúng ta cần để tâm đôi chút Về phần Nam cung gia có giá tâm tại Thừa Thiên thì chúng ta cũng cần trả thù, thuộc hạ đề nghị diệt cả nhà. Khi Lăng Kiếm nói đến diệt cả nhà thì vẻ mặt dễ dàng như đang ăn uống vậy. Chương 106. Động Quân Tam vẫn khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thiên Phát lạnh trợn mắt nói: "Ngươi chỉ biết diệt cả nhà thôi sao? ngoại trừ giết người ngươi còn có chủ ý nào khác không?" Lăng Kiếm hừ một tiếng, cả giận nói: Nam cung ra thật to gan lớn mật Lại có thể hạ thủ đối phó chúng ta trước Đó chính là không muốn sống nữa rồi Giết một người là đại cừu Giết trăm người cũng là sinh tử chi cừu Có gì phải thương xót bọn họ nữa Giết chết sạch sẽ không để lại một hậu hoạn nào mới là đạo lý Những lời này của lăng kiếm tràn đầy nhận thức Năm đó huyết hoa đường hạ thủ với gia tộc của hắn Chỉ để một mình hắn chạy trốn mà thôi Nhưng sau 3 năm hắn lại lấy thực lực của bản thân trong một đêm huyết tẩy tổng đà huyết hoa đường. Đêm hôm đó, lăng kiếm một người một kiếm giết mấy trăm người. Máu chảy đầy mặt đất. Cái loại thống khoái báo thù này khiến cho lăng kiếm vẫn còn nhớ rất rõ. Cũng là đêm hôm đó chính thức tạo nên một tuyệt đại sát thủ. Để nhất lâu có được ngày hôm nay cũng là do một đêm tràn đầy xương cốt và oan hồn đó làm nền móng. Giết một là tội, giết vạn là anh hùng Giết được 900 vạn chính là anh hùng trong anh hùng Lăng kiếm không thích cái gì thi từ ca phú Nhưng ngày đó Lăng thiên đọc ra thủ thi này Chính là lúc hơi dậy huyết khí toàn thân của hắn Đối với cơ đồ của công tử có lợi thì giết 900 vạn là gì Đến hiện tại Lăng kiếm vẫn nhớ rõ khi bản thân đã báo được thủ Thân thể ướt đấm máu địch nhân trở về thì Lăng thiên từng hỏi một câu biết tại sao huyết hoa đường lại bị tiêu diệt không khi đó hắn mờ mịt lắc đầu hắn chỉ biết là mình đã giết người giết thật thống khoái nên hắn không có nghĩ đến nguyên nhân khi đó lăng thiên nói huyết hoa đường là một hắc bang cũng không phải là sai lầm hắc bang vốn nên giết người phóng hỏa không giết người không phóng hỏa thì sao được gọi là bang phái giang hồ Sai lầm duy nhất của huyết hoa đường chính là sơ sẩy và khinh thường. Là do ngổ cỏ chưa trừ tận gốc. Để chạy thoát một tiểu hài tử có vẻ vô hại. Mơ ngươi là tiểu hài tử này lại có thể gặp ta tạo dựng được thành tựu của ngày hôm nay. Cho nên huyết hoa đường to lớn như vậy bị hủy trong một sai lầm này. Ban hủy người vong. Vạn kiếp bất phục. Lăng kiếm, ngươi phải nhớ kỹ khi đối địch cần tàn nhẫn ngổ cỏ tận gốc. Nam nữ lão ấu phải đối xử như nhau, không được ngông cuồng và buông tha cho bất cứ ai. Nếu quyết định đối lập thì đó chính là địch nhân. Mà địch nhân là ai? Địch nhân đủ để diệt vong người của chúng ta. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận thì hối hận không kịp. Đối đãi với địch nhân căn bản không hề có cái gì gọi là nhân từ cả. Giang Hồ đạo nghĩa, nhân nghĩa đạo đức trước mặt cừu hận không đáng một xu. Vĩnh viễn không được lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào cho mình cả Ngươi hy vọng có một ngày huyết hoa đường sẽ có một hậu nhân như ngươi tìm đến báo thù sao Ha ha, thời gian trôi qua đã 7 năm nhưng câu nói khi đó của Lăng Thiên vẫn quanh quẩn bên tai Lăng Kiếm Lăng Kiếm quyết không để cho đối phương lưu lại mầm móng để báo thù mình Chính mình có thể gặp được công tử thì kẻ khác không thể gặp được kỳ nhân nữa sao Thiên hạ sổng lớn ai biết được những kỳ nhân như công tử có được bao nhiêu Chỉ cần giết sạch sẽ Chảm tan chu tuyệt Vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới có thể đảm bảo an toàn cho mình và người thân Cho đến hiện tại Lăng Kiếm vẫn bị những lời nói trước kia của Lăng Thiên ảnh hưởng thâm căn cố đế Hai trừ tàn nhẫn đã trở thành vương bài của bản thân Lăng Kiếm Lăng Thiên ha ha cười nói Nam cung gia này nếu có chủ ý với chúng ta đương nhiên sẽ bị trả thù Bất quá tình thế hiện tại chúng ta không thể gây ra bất cứ đồng tính nào. Đại lục lúc này tràn đầy những dòng sóng ngầm mãnh liệt, giúp dây đồng rừng. Nam cung gia dù sao cũng là một trong tám đại thế gia. Nếu chúng ta tùy tiện tiêu diệt Nam cung gia sợ rằng sẽ là nơi nhắm bắn của cả đại lục. Hậu quả này ta không muốn nhìn thấy chút nào. Sắc mặt lăng kiếm tái xanh nói. Công tử, với thực lực hiện tại của chúng ta chẳng lẽ còn phải ẩm nhẫn nữa sao? Thiên hạ đại loạn thì chúng ta sẽ nhân cơ hội đó quật khởi. Từ trong loạn thế sẽ thành lập thiên cổ phách nghiệp của công tử. Nói hưu nói vượng Lăng thiên gầm lên. Cho dù là thiên hạ đại loạn thì con chim đầu đàn kia tuyệt đối không phải là chúng ta. Bây giờ chúng ta phát động sẽ đánh sắn đồng cỏ và bại lộ toàn bộ thực lực của chúng ta. Hiểu không? Thừa dịp loạn thế để đục nước béo có mới chính là vương đạo Tòa sơn quan hổ đấu, mọi việc thuận lợi mới là phương châm trai cỏ tranh như ông đắc lợi mới chính là tư tưởng của chúng ta Đồ đần, vẻ mặt của Lăng Kiếm và Lăng Thần đều tối đen Lăng Thiên thở dài một tiếng, nhìn Lăng Kiếm nói "A, Kiếm, ta có ba cái vấn đề muốn ngươi trả lời Xin mời công tử đặt câu hỏi Lăng Thiên cúi người hành lễ đúng quy củ Vị sát thủ đứng đầu này mơ hồ đã chảy mồ hôi lạnh. Thứ nhất, lấy thực lực hiện tại của ta đủ để tiêu diệt cả nhà Nam Cung ra sao? Thực lực bên ta kiên cường. Mỗi một người trong hai phản quân đều có thể địch mười người. Lại có 36 thiết huyết về võ công cao cường với đám người ta và lăng thần, nhóm siêu cường sát thủ để nhất lâu. Mà võ công của công tử đã ở cảnh giới suốt thần nhập hóa đỉnh điểm. Muốn diệt Nam cung thế ra có tám phần thắng. huống chi chúng ta còn có lăng gia hậu thuẫn ở phía sau. Lăng kiếm đang nói thì thấy sắc mặt của lăng thiên càng khó nhìn liền dừng lại. Ngươi sai lầm rồi, sai lầm rất lớn. Đầu tiên ngươi lại tin tưởng mù quáng vào lực lượng của phương mình, chỉ biết bản thân mà không biết người khác. Cho dù có thể nhìn rõ đối thủ nhưng các ngươi cũng không thể nào khinh thị được. Thực lực các ngươi tuy mạnh nhưng Nam Cung Thế Gia yếu sao? Về phần công tử ta lại càng không dám nói cái gì thiên hạ đệ nhất. Thế giới to lớn kỳ nhân đông đúc cao thủ khắp nơi. Tất cả mọi việc đều vượt qua xa sự tưởng tượng của các ngươi. Nam Cung Thế Gia chính là một trong bát đại thế gia đương thời. Đã truyền thừa rất lâu rồi nhưng lại không có một thế lực nào thay thế được họ. Có thể đoán được thực lực bọn họ mạnh mẽ ra sao? Chỉ bằng thực lực của phương ta nếu xảy ra tranh đấu cho dù có thủ thắng thì cũng là thắng thảm Giết địch 1.000 tổn thất 800 Cuối cùng có thể tạo ra cuộc diện lưỡng bại câu thương Nam cung gia có bị diệt hay không thì không sao cả Ít nhất Nam cung gia hiện tại vẫn không được ta đặt vào trong lòng Nhưng lực lượng chúng ta nếu vì Nam cung gia mà bị tổn thất hơn phân nửa thì sẽ mất đi năng lực tự bảo vệ bản thân mình Điều này chúng ta tuyệt đối không thể nào thừa nhận nỗi Nếu có khôi phục lại thì cũng phải trả một giá rất cao Tiếp theo, quân lực của phương ta vừa mới hình thành nên không một ai biết mới sinh tồn đến bây giờ Nếu bị người khác phát hiện thì ngày bị diệt vong sẽ đến gần hơn thứ ba. Nếu thế lực của ta hợp nhất với thế lực của lăng gia thì lập tức trở thành thế lực siêu cường Một khi xuất hiện thì thiên hạ sẽ lập tức để ý đến mà Lăng Gia ta sẽ không là chư hầu của bất kỳ một nước nào cả. Kể từ đó không những bị các thế lực của bổn Quốc nhìn kỹ mà những thế lực lớn nhỏ trên đại lục đều xem chúng ta là cái đinh trong mắt. Trong thịt nên họ muốn mổ bỏ càng nhanh càng tốt. Như vậy mặc dù thực lực của Lăng Gia ta sẽ tạm thời lớn mạnh nhưng lập tức gặp đả kích từ nhiều phía. Thời gian bị diệt tộc lại đến càng nhanh hơn. Ngươi muốn như vậy sao? Lăng Chiếm cũng là người thông minh. Sau khi nghe được Lăng Thiên nói vậy liền cảm thấy kinh hãi. Mồ hôi đầm đìa con người xác nhận. Lại nói, ngươi nhìn thấy Dương Gia, Dương không quần là người như thế nào. Lăng Thiên lại hỏi một vấn đề khác. Thế lực của Dương Gia mặc dù khổng lồ nhưng cũng không lớn đến mức độ đủ để cho ta sợ hãi. Lão thất phu Dương không quần kia lại càng là người mềm yếu vô cùng. Nhiều năm bị công tử trêu đùa trong lòng bàn tay như vậy mà vẫn không phát giác ra Thuần túy là một người hồ đồ Nếu công tử muốn thì tối nay ta sẽ lấy đầu hắn dân cho ngài Lăng kiếm hãnh diện trả lời Lời nói đối với Dương không quần rất coi thường Ngươi lại sai lầm rồi Dương không quần là một người hồ đồ Ta nhìn ngươi mới là kẻ hồ đồ Lăng thiên nở nụ cười Dương Lão Nhi kia mưu tính sâu xa, lo xa nghĩ rộng Chính là một đối thủ rất mạnh Từ xa đến nay Hoàng Thất cùng quyền thần luôn đứng đối lập với nhau Hoàng Thất quyền thịnh thì quyền thần thế suy Trái lại, Hoàng Thất cuối cùng vẫn là chính thống Lịch đại quyền thần cũng không phải là kẻ tồn tại đến cuối cùng Cho dù yếu thế kiêu ngạo Cho dù đạt được nhân tâm nhưng chỉ cần có một điều không tốt liền bị tiêu diệt biến mất tất cả chỉ trong một đêm Đương Kim Hoàng đế tuy không phải là danh quân gì nhưng cũng là người thông minh Biết tiến lùi đúng lúc, hiểu được nặng nhẹ Hắn cũng đồng dạng ẩm nhẫn, trước khi thực lực đủ để ác đào hai gia tộc thì hắn sẽ không dám coi thường vọng động Đang không ngừng chia rẽ quan hệ của hai tộc khiến cho hai bên đấu đá không ngừng cũng không cho hai gia tộc phát triển thế lực lại không để cho bọn họ hòa hợp với nhau ảnh hưởng đến thừa thiên quốc chỉ hy vọng hai gia tộc hao tổn liền đem cả hai thâu tóm vào tay nếu dương không quần có tính tình giống như Gia da ta thì sợ rằng lọt vào trong kế hoạch của hắn như vậy thì bây giờ lăng dương hai gia tộc sớm đã là vật trong tay của hoàng thất sở dĩ cho đến hiện tại vẫn còn duy trì cuộc diện cân bằng như vậy thì công lao của dương không quần không nhỏ Lão gia hỏa này là một người rất thông minh Đối với bên trên hắn chưa bao giờ ỉ mạnh mà ăn hiếp hoàng thất Luôn an thủ bổn phận Mà đối với lăng gia ta cho dù mấy năm qua vẫn khiêu khích không ngừng Nhưng hắn vẫn luôn ẩm nhẫn tạo thành thế cân bằng Phần ẩm nhẫn này công tử ta cảm thấy không làm được Người ngoài nhìn thấy lão gia hỏa này có chút mềm yếu Nhưng thực ra lão này đầy cơ trí Đối với chia sẻ của Hoàng thất và khiêu khích của Lăng gia vẫn không loạn Lấy thực lực bản thân cân bằng xu thế Hoàng thất, Lăng, Dương ba nhà Phần tâm kế này quả thực rất sâu xa Dương không quần quả thực là kẻ hùng mạnh Ba phương thế lực lớn nhất hiện nay của thừa thiên chính là Hoàng thất, Lăng, Dương gia ba nhà Kỳ thật Dương gia mới là mạnh nhất nhưng thế nhân không nhìn thấy thôi Mà cuộc diện này gieo do Dương không quần một mình đối diện với hai thế lực khác tạo thành. Người này tuyệt đối không thể kinh thường được. Nếu không sẽ chịu thiệt thòi từ hắn. Chương 107 Kế hoạch ly rán Lăng Kiếm nghe Lăng Thiên phân tích mà sắc mặt biến đổi liên tục. Mồ hôi đầm điệp. Một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. Ta có vấn đề thứ ba muốn hỏi ngươi. Lăng Thiên hỏi lần thứ ba. Lăng Kiếm sườn sốt. Vội vàng đáp Mời công tử hỏi Ngươi thấy phụ tử lăng không như thế nào Lăng thiên nói Lăng kiếm lại sườn sốt lần nữa Phụ tử lăng không Lăng chân tuy san hiểm tiểu nhân Nhưng cũng là người có tâm cơ thâm trầm Mà lăng không cũng là người có tài Vì việc to nhỏ lăng ra Mà suốt toàn lực lại càng được nhân tâm Trên dưới khắp lăng phủ Lăng chân cũng không phải là người tầm thường gì Hắn có thể giấu riêng được pháp nhãn của lão phu nhân Có thể khiến cho lão phu nhân vui vẻ Nên mấy năm qua lão phu nhân luôn giữ hắn ở lại bên người để bồi dưỡng Hôm nay trên dưới lăng ra đều cho rằng tiền đồ của người này không hạn lượng được Trong lúc nhất thời đều nịnh nọt để lấy lòng Lăng chân hết lần này đến lần khơ đều lên tiếng ủng hộ ông tử hết lòng ở trước mặt mọi người Việc này đã trở thành một đoạn giai thoại trong lăng phủ Mỗi người đều tán thưởng hắn Thậm chí cả lão thái gia Lão gia cũng vui vẻ không thôi Lăng kiếm cho rằng phụ tử Người này khẩu Phật tâm xà Tính tình lang sói Tâm cơ thâm trầm Nếu không sớm ngày diệt trừ sợ Rằng sẽ thành đại hoạn lớn với công tử Ngươi lại sai rồi Lăng thiên buồn bã nói Ta lại sai rồi sao Chẳng lẽ phụ tử lăng không rất tốt sao Lăng kiếm kinh ngạc Không phải là như vậy Phụ tử này khẩu Phật tâm xà Miệng lưới nhan hiểm Tâm cơ thâm trầm Đối nhân xử thế lại càng không tìm thấy sơ hở nào cả Bọn hắn quả thực có tài hơn người Điều này ngươi nói không sai Lăng thiên cười nói Trong mắt lăng kiếm và lăng thần thì nụ cười này của công tử tràn ngập sự chế nhạo nên không khỏi nhìn lẫn nhau Không biết tại sao công tử lại lộ ra vẻ mặt như vậy Như vậy, tại sao công tử lại nói ta sai lầm? Lăng kiếm có chút khó hiểu hỏi lại Ta nói ngươi sai chính là sai ở chỗ quan sát người khác Lăng thiên thản nhiên trả lời Người khác, Lăng kiếm không biết Xin công tử chỉ giáo Lăng kiếm lần nữa khom người xuống Trong lòng không hiểu chút nào cả Chẳng lẽ trong phủ này ngoại trừ công tử ra còn có cao nhân khác sao? Ngươi nhìn lầm hai vị cao nhân Người thứ nhất chính là Dương Không Quần ta đã nói khi nãy Ngoại trừ hắn ra thì bây giờ ngươi đã biết được Lăng không chính là quân cờ chủ mà Dương Không Quần gài vào lăng ra chúng ta Mà bố cục này của Dương Không Quần có thể nói là đã được xếp đặt hơn 20 năm rồi 20 năm trước Dương Không Quần đã lo lắng nếu thế lực bản thân lớn quá Lại tự hỏi không thể xoán vì lập ngôi E sợ cho hoàng thất sẽ hết chim bẻ cung đi đối phó hắn Cho nên hắn không tiếc tất cả đưa nữ nhi vào hoàng cung Lấy hành động bày tỏ tâm ý bản thân không có tâm tư khác Như vậy hắn đã có được mấy năm thoải mái rồi Thứ hai chính là hắn đối với lăng gia ta tận lực sung túng trợ giúp để lăng gia ta nhanh chóng trưởng thành Trở thành một lực lượng có thể chống đỡ dương gia hắn Bảo trì bình hành để giữ gìn bản thân nhưng lăng gia ta cuối cùng chính là thế lực đối địch với dương gia hắn không sợ hãi nhưng tuyệt đối sẽ không dám thả lỏng tâm tư chút nào e sợ thế lực của lăng gia đạt đến một tình trạng không thể khống chế nên đã dùng phương pháp ngầm đưa lăng không vào đưa lăng không trở thành một cô nhi để cho gia gia đồng tình nhận làm nghĩa tử dương không quần hy vọng lăng không trở thành tân nhâm gia chủ của lăng gia mà mình là chúa tể ở sau lưng gia chủ kia Vì thế nên lăng ra mới nguyện ý làm việc cho hắn. Lấy một tình huống vi diệu bảo toàn sự thăng bằng của ba thế lực. Nếu để cho kế hoạch của lão già kia trở thành sự thật thì một khi thời cơ thành thục. Tiến có thể công thì hắn không ngại trở mặt. Thối có thể thủ cam đoan nếu không nuốt chọn lực lượng hoàng thất thì cũng cam đoan có thể đưa dương ra toàn thân trở ra. Lão già này mưu tính thật sâu xa đến như vậy thì quả thực rất đáng kinh ngạc. Tâm cơ này cao hơn rất nhiều người a Nghe Lăng Thiên đưa từng chút từng chút âm mưu của Dương không quần lộ ra ngoài Khiến cho Lăng Kiếm và Lăng Thần đứng một bên sợ hãi vô cùng Cẩn thận nghĩ lại tình huống mấy năm vừa qua liền cảm thấy lời nói của Lăng Thiên rất có đạo lý Công tử, Lăng Kiếm bội phục Xin hỏi công tử vị cao nhân thứ hai là ai Trong lòng Lăng Kiếm tâm phục khẩu phục nói Vị cao nhân thứ hai chính là Nai Nai Nai Nai năm nay đã cao tuổi nhưng người già thành tinh Nắm giữ đại gia nghiệp của Lăng ra hơn 10 năm Tâm kế và trí tuổi há có thể bình thường sao Sớm đã phát hiện được âm mưu của phụ tử Lăng không mới chủ động giữ Lăng chân bên người để bồi dưỡng nhưng thật ra chính là dám thị Chẳng khác nào lấy đi từ trong tay hắn một kẻ có tài Càng kỳ diệu chính là Nai Nai lại thường xuyên cố ý vô tình tiết lộ một ít tin tức xả cấp cho tiểu tặc kia để cho kế hoạch của Lăng không không bị náo loạn. Gián tiếp lừa gạt lão hồ ly dương không quần. Tính toán chi ly chỉ lộ ra những tin tức vừa đủ để cho kẻ khác xem mà thôi. Nai Nai đảo hạnh cao không kém lão dương lão nhi kia chút nào. Hai người kia quả nhiên là hai lão bất tử. Lăng thiên tử biết đã nói lỡ lời nên vội vàng im lặng. Lăng thần cùng lăng kiếm đều nghĩ đến một người. Cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát thì lăng kiếm ngẩn đầu. Đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, công tử. Nếu Nam Cung Thế Gia và Dương Gia cũng không được động vào thì chúng ta dứt khoát đem hai phụ tử lăng không giết đi. Không được, lăng thiên quả quyết bác bỏ ý kiến này. Chúng ta nhiều năm sung túng lão hốn đản lăng không này là mơ. U O N C O Hội tốt như bây giờ Thời cơ sớm sẽ thành thục nên tuyệt không thể đánh rắn đồng cỏ được Nếu đã đồng thì phải lôi đình vạn quân Đem toàn bộ băng đảng của hắn diệt trừ toàn bộ Nhất là những nội gian mà Dương gia và Nam cung gia sắp đặt cần phải thanh trừ toàn bộ Việc này trôi qua thì lăng gia sẽ được tẩy trừ hết những u nhọt bên trong Không còn người nào tâm cơ bất chính tồn tại được nữa Lăng thần chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui nói. Nếu dương gia không thể động, nam cung gia cũng không được. Mà ngay cả phụ tử lăng không cũng không thể động vào thì có chút nghẹn khuất. Ha ha, lúc nào ta nói dương gia và nam cung gia không thể động vào. Hai nhà này không động thì thôi. Đã động là phải làm cho lớn. Lăng thiên cười tủm tỉm nói. Lăng kiếm cùng lăng thần có chút hồ đồ. Cảm thấy đầu óc chậm chạp. Vậy thì theo lời công tử khi nãy Lăng thiên thở dài một hơi Hai người là đầu heo sao Ý tứ của ta là không thể hành động rõ ràng cho thiên hạ biết Nhưng cũng không có nói là không được âm thầm đồng thủ mà Há có thể tha thứ cho bọn họ được Nói nhảm sao Tiện nghi của lăng thiên ta có thể chiếm tốt thế sao Muốn chiếm tiện nghi của ta lại còn muốn toàn thân trở ra Thì làm gì có chuyện tốt như vậy Lăng kiếm và lăng thần đồng thời sáng mắt lên. Mấy công tử nói rõ. Lăng thiên hít mắt khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc, bất quá. Mặc dù không thể làm việc rõ ràng nhưng có một ít lời tức cần phải đòi lại. Rất đúng dịp tam công tử Nam Cung nhạc, tứ tiểu thư Nam Cung ngọc của Nam Cung gia đang ở thừa thiên. Lăng thiên trầm tư một lúc liền nở mộ nụ cười xấu xa. Lăng kiếm. Ngươi nói thử xem nếu Nam Cung nhạc đột nhiên tại Dương Gia xảy ra chuyện gì chết đi Mà Nam Cung thế Gia lại biết được một ít tin tức về âm mưu của Dương Gia thì sẽ có hậu quả gì Đôi mắt lăng kiếm sáng rực Nam Cung Gia chắc chắn sẽ cho rằng Dương Gia vì biết gia tộc họ dấm hai chân lên hai chiếc thuyền mà hại con hắn Hai gia tộc nhất định sẽ xảy ra tranh cãi thậm chí sẽ đồng thủ với nhau Chúng ta có thể từ đó mà đạt được lợi ích Lăng Thiên ử một tiếng, không sai, mặc dù không thể khiến cho Nam Cung gia và Dương gia trở mặt ngay lập tức nhưng Dương gơ. Y, A, C, E, bảo vệ bất lợi, hiểm khích giữa hai nhà cũng sẽ tăng theo. Cho dù ở mức độ thấp nhất cũng có thể hạn chế được thời gian bọn họ liên minh với nhau. Điều tra một chút những nơi mà Nam Cung nhạc và đám người Dương Vĩ gần dây phong lưu khoái lạc. Sau đó chuyện này sẽ do ngươi toàn quyền xử lý Nhớ ký, hành động cần phải bí mật một chút Bố cục xảo diệu một chút nên tự bản thân ngươi đi đi Lăng kiếm cười ha hà Kế sách của công tử quả nhiên là kín như áo trời Xảo diệu cực kỳ Lăng thần, ngươi đưa dược liệu đến mật thất ta đi Kiểm tra qua vài loại linh dược Lăng thiên gật đầu hài lòng Còn kém vài loại tài liệu đều đã có được toàn bộ Chương 108 Bỗng nhiên bị thương lăng thần Nàng đưa dược liệu này đến mật thất của ta đi Kiểm tra qua vài loại dược liệu Lăng thiên gật đầu hài lòng Mấy loại tài liệu còn thiếu để điều chế đại hoàn đan đều đã đầy đủ Công tử Theo tin tức truyền tới thì ba huyên đệ của Dương ra 10 ngày trước đã đi ra khỏi lầu ba của Minh Yên lâu Bao liên tục 10 ngày Thật là hạ tiện mà Lăng thần vừa vút ve diêu ưng vừa thấp giọng nói U, v, quy, quy, mơ, Hương biết rồi Lăng thiên nằm trên ghế trúc dưới cây bồ đào trong đình viện hít mắt nói Đến xoa bóp bả vai cho Hương đi Vừa rồi tiểu đầu heo lăng kiếm khiến Hương tức giận tê cả hai vai Lăng thiên cười khi khi: công tử Lần đầu tiên thiếp nghe có người tức giận sẽ bị đau vai đó Người nào bị đau vai ạ Một âm thanh linh hoạt mang theo chút kinh ngạc vang lên Ngọc băng nhăn nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra Hiển nhiên tâm tình đã tốt hơn nhiều lắm Ồ, vừa rồi huyên đang nói có con heo nhỏ ngủ thiếp trong phòng của ta Tiếng ngáy khiến hai vai Hương tê lại Lăng thiên nghiêng đầu nhìn bộ dáng vừa tỉnh ngủ lại của Ngọc băng nhăn Lại cố ý lộ ra thần sắc sắc lang Cười ha hả, tiểu nha đầu có vóc người không tồi Đến cho bổn công tử ôm một cách nào Ha ha đáng ghét Ngọc băng nhan thở hổn hển Trên mặt dịch sung đương nhiên không thể nhìn ra Nhưng trên cổ đã đỏ ửng một mảng Ngay cả lỗ tai nhỏ bé cũng đỏ như gấp Ánh mắt mặt trời chiếu xuống có vẻ xinh đẹp vô cùng Muội nào có ngái ngủ Hả? Muội không tin thì cứ hỏi lăng thần đi Vừa rồi tiếng gáy họ khò, khò muốn làm ngã luôn tây Bồ đào này rồi cũng may là có lăng thần đi đỡ đó chứ có phải không lăng thần lăng thiên chớp chớp mắt nhìn lăng thần lăng thần đang ôm bụng dựa vào một bên ghế chút cố gắng kìm nén lại trong miệng lại xin gì không ngừng thì làm gì có khí lực trả lời lăng thiên huynh huynh mũi cắn chết huynh ngọc băng nhan dương nhanh múa vuốt đánh tới Vừa lao vào lòng lăng thiên còn chưa thịt há mồm cắn thì vế trúc đã không chịu nỗi trọng lượng của ba người liền sầm một tinh. Ba người đồng thời ngã xuống mặt đất. Việc này xảy ra rất nhanh. Lăng thiên mặc dù có thể tránh né nhưng lại sợ nha đầu kia tổn thương. Không nghĩ được vế trúc này cứng sắn như vậy mà cũng ô hô ai tai. Lăng thiên than khóc một tiếng theo bản năng ôm hai nàng vào trong lồng ngực. Lấy bản thân làm một cái nệm thịt thật lớn đớn đỡ. Nam nhân mà phải luôn chịu trách nhiệm Nhưng một chút trách nhiệm này phải trả một giá rất cao Phốc ai ra ai ra Hai tiếng kêu duyên dáng vang lên Nhưng là do Lăng Thần và Ngọc Băng Nhan đụng đầu vào nhau đồng thời hô lên đau đớn Ngọc Băng Nhan che chán oán giận Lăng Thần tỉ tỉ đầu của tỉ cứng quá Sau lại quay đầu qua Lăng Thiên Trên người huyên sao nhiều xương vậy Sao không ăn thêm một ít cơm cho có chút thịt đi Lăng thiên nghe răng nhít miệng Hữu khí vô lực nói Hai vị tiểu thư các người nặng như vậy Muốn đè chết người ta sao Đáng thương cho cái mông của ta Ở dưới còn có mấy mảnh chút đó nha Lăng thần và Ngọc Băng Nhan không hẹn mà Kinh hô lên một tiếng Vo vàng trống lên người Lăng thiên đứng lên Thân thủ của Lăng thần linh hoạt Nên thoát cách đã đứng lên Còn Ngọc Băng nhan mềm yếu hơn một chút. Đôi tay còn phải chống lên người Lăng Thiên mới vất vả ngồi dậy được thì bên tai đã nghe âm thanh hí hí đến. Quay đầu lại nhìn thì thấy Lăng Thiên đang nghe răng nhích miệng. Mồ hôi lạnh đổ ra. Khuôn mặt vặn vẹo nên không khỏi hoảng sợ hỏi. Thiên ca! Huyên làm sao vậy? Rất đau sao? Lăng Thiên cắn răng lời nói đứt quãng Tiểu Nai Nai của ta! Người mau đứng lên đi! Muốn lấy mạng già này của Hí hí Ngọc Văn Nhan hoảng hốt ủ một tiếng Trên tay lại dùng sức Muốn mượn lực đứng lên Nhưng lại nghe được tiếng rên rỉ đầy đau đớn Của Lăng Thiên Đôi mắt muốn lòi ra như ếch Lúc này Ngọc Văn Nhan mới cảm thấy Dưới tay có chút không thích hợp Nên cúi đầu nhìn xuống Một bàn tay nằm bên sườn của Lăng Thiên Tay còn lại nằm ở Giữa hai chân Lăng Thiên Mà dưới đó còn có Chút dị thường, tình huống có chút, a Ngọc Băng Nhan ngơ ngác nhìn chỗ này suy nghĩ một chút mới phản ứng lại mình đã ấm trúng cái gì. Trong miệng nhỏ nhắn lập tức phát ra âm thanh the thế cao vút chói tai cực kỳ. Bàn tay một lần nữa bối rối dùng sức chống người thân thể mềm mại đứng lên. Theo tiếng hét thảm của Lăng Thiên, Ngọc Băng Nhan ôm gương mặt muốn bốc cháy chạy nhanh vào phòng như ở sau lưng có một con sói hung dữ đuổi theo. Có thể nhìn thấy làn da ở cổ đỏ như màu gà. Hiện tại Lăng Thiên không chút diễn trò nào cả. Cho dù tiên thiên nội lực của hắn có cường đại gấp đôi nhưng bộ vị yếu ớt mong manh nhất của nam nhân bị như vậy thì cho dù là nam nhân khác cũng không có ngoại lệ. Càng huống chi Lăng Thiên vẫn là một nam nhân rất bình thường. Trong nháy mắt bị thân thể mềm mại của hai mỹ nữ đè lên người thì Lăng Thiên không thể kiềm chế được phản ứng của nam nhân được. không những phản ứng rất bình thường mà còn phản ứng rất lớn nữa mà phản ứng đạt đến một trình độ nhất định liền được bàn tay nhỏ bé của ngọc băng nhan nắm lấy như tay vịn mà còn hung hăng bóp mấy cách nữa khiến cho thiết bổng gặp phải đà kích trầm trọng trong lúc nhất thời lăng thiên bị đau đớn đến nỗi run rẩy cả người thiếu chút nữa bị ngất tại chỗ rồi cả người run rẩy mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra đây là lần đầu tiên lăng thiên suy yếu nhất Con người lại bỏ lên như con tôm luộc trên mặt co rút liên tục Từ lần đi đến thế giới này thì đây là lần đầu tiên Lăng Thiên cảm thấy bị thương nặng nhất Lăng Thiên ngẩn mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt Xem ra muốn khôi phục lại bình thường thì một hai ngày không được rồi Ít nhất cũng phải ba nam nhân có trách nhiệm phải trả giá không nhỏ a Khuôn mặt xinh xắn của Lăng Thần có chút đỏ lên, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiên Tay chân không có để yên tại chỗ, đôi bàn tay nắm lại rồi lại buông rồi lại nắm. Nàng muốn đi lên giúp đỡ lăng thiên nhưng nàng lại không có chút. a chút kinh nghiệm gì ở chuyện này nên chỉ đành sốt ruột đứng nhìn mà thôi. Một bóng người chợt lói lên, thân ảnh của tiết lánh như ruột mị chợt hiện ra trước mặt lăng thiên. Tranh trường kiếm được tuốt ra khỏi vỏ đặt lên trên cổ lăng thiên. Kiếm khí lạnh lùng khiến cho bên trái cổ lăng thiên nổi lên một tầng da gà. tiết lãnh lạnh lùng nhìn lăng thiên dường như rất giận dữ nói ngươi làm gì với tiểu công chúa nhà ta tiết lánh chỉ sợ mình ở gần tiểu công chúa quá sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của nàng hơn nữa vừa rồi ngọc băng nhăn lại đang ngủ nên tiết lánh liền trốn ra xa một chút nào biết được chỉ một chút thôi đã truyền đến một tiếng hét kinh khủng và sợ hãi của tiểu công chúa hù dọa trống ngực của tiết lánh suýt đình chỉ lại Hắn cũng bất chấp che giấu cái gì liều mạng chạy đến. Lăng thiên cao mày, khom người xuống. Một tay còn đang vân vây thằng nhỏ, vẻ mặt bi thảm. Nghe được câu hỏi không chút khách khí này của tiết lánh liền nổi điên trong lòng. Nếu thật sự hiện tại không thích hợp để hành động thì đã đánh bay hắn rồi. Mẹ, ta làm gì tiểu công chúa nhà ngươi? Ngươi đi hỏi một chút tiểu công chúa nhà ngươi làm gì ta đi? Ta, nàng, xx Tạm thời cũng không có làm gì cả. Tiết lạnh nhìn thấy tay hắn đang không ngừng vân vê, Súng thì vẻ mặt buồn bực vô cùng. Cho dù dùng đầu rối để nghĩ thì cũng biết được lăng thiên bị thương ở chỗ nào. Trong lúc nhất thời vừa muốn cười nhưng lại tức giận. Ngươi nếu không làm gì tiểu công chúa nhà ta thì tại sao lại bị thương chỗ đó? Lời vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận không kịp. Việc này vô luận là thật hay giả Nếu truyền ra ngoài thì đối với danh tiết của tiểu công chúa ảnh hưởng thật lớn Chính mình nói những lời không nên nói ra rồi Lăng thiên chậm rãi đứng thẳng người Từng bước từng bước tập cánh đi đến trước mặt tiết lãnh Vé miệng vào tai hắn hung hăng nói Chớ nói ta không làm gì Cho dù ta muốn thì mấy ngày hôm nay có thể làm vô số lần mà các ngươi không thể nghe được gì đâu Ngô như heo cút ngay Một tay đan trường kiếm của tiết lánh đang đặt lên cổ mình ra ngoài Tiết lánh kinh ngạc ngần cả người Hắn mắng ta Hắn dám mắng ta Thật to gan mà Tiết lánh cảm giác được lúc võ công của bản thân luyện thành đến bây giờ Thì ngay cả ngọc mãn lâu cũng không dám mắng mình Mà bây giờ lại bị một tiểu tử kề miệng vào lỗ tai mình mắng đầy kiêu ngạo Trong lúc nhất thời không khỏi choáng váng đầu ấp thật lâu vẫn còn chưa phản ứng trở lại. Cũng không để ý đến Lăng Thiên đẩy hắn qua một bên, trong lòng phẫn nộ không thôi. Thật lâu sau Tiết Lãnh mới phẫn nộ gầm lên, "Lăng Thiên, ngươi xxxxx dám chửi ta, lão tử nhất định sẽ giáo huấn ngươi." Dương mắt nhìn lại thì chỉ thấy chiếc ghế trúc gã nát trong đình viện thôi, ngay cả Lăng thần vừa đứng đây cũng biến mất sáng. Trong lòng tiết lánh khẽ truyền xem bộ dáng người này bị thương không nhẹ. Ít nhất trong thời gian ngắn này thì tiểu công chúa vẫn an toàn nên hắn âm thầm hạ quyết tâm phải nhanh chóng đưa tiểu công chúa quay về ngọc ra. Tên lăng thiên hoàn khố này đối với tiểu công chúa có uy hiếp rất lớn. Chỉ mới hai ngày thôi đã tiếp xúc thân mật với tiểu công chúa như vậy. Trong phòng, lăng thiên khổ sở nửa nằm nửa ngồi trên giường. Gia vẻ di chứng về sau này thật sự là không nhỏ Cho dù là tuyệt thế cao thủ Nội công vô thượng cũng không thể nào tránh dược Ngọc băng nhan và lăng thần quay lưng lại với hắn Thỉnh thoảng hai thân thể xung động một chút Dường như đang len lén cười nhưng lại đang kiệt lực khống chế Âm thanh phấn nộ của tiết lãnh truyền đến Lăng thiên nghe được liền thở dài một tiếng Đáng thương thật Nửa canh giờ trước ta mắng hắn nhưng bây giờ mới phản ứng lại thật sự là rất, rất nhạy cảm phốc ha ha ha hai nàng sớm đã không thể khống chế được mình nên nương theo câu nói này của lăng thiên mà bạo phát trong lúc nhất thời cười đến run rẩy cả người ngay cả nước mắt cũng chảy ra không để ý chút hình tượng nào mà thom người ôm bụng cười lăng thiên rên rỉ muội tử ca ca nếu có việc gì thì ngươi phải phụ trách đó nha ca ca chỉ trông cậy vào muội thôi Ngọc băng nhan vất vả lắm mới ngừng cười liền lườm hắn một cái. Nhưng trong lòng lại có chút chờ mong, quyển hai lăng thiên, chương một trăm linh chín. chóc trên đường bóng đêm thâm trầm như nước, cũng đã đến gần nửa đêm rồi. Gió lạnh gào thét tạo ra từng trận cát bụi, không chung bao phủ một mảng sương mù. Trên đường lớn yên tĩnh mặt trăng đã lên cao rồi nhưng minh yên lâu ở cách đó không xa vẫn còn sáng đèn. Mơ hồ có tiếng cười truyền đến khiến cho bên này có vẻ cô tịch. Mùi rượu theo gió bay đến, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười nói của một đoàn người tùm năm tùm ba đang đến gần. Một đội ngũ trăm người đi theo sau tạo thành đội hình thật dài. Sau khi cơm no rượu say, Nam Cung Nhạc cùng Huyên để dương ra dưới sự hộ về của hạ nhân đang ngồi lung lay trên lưng ngựa. Dọc đường đi vẫn luôn đàm luận điều gì đó. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười đầy dâm tục, gần, càng, gần. Cuối cùng con ngựa đi đầu tiên cũng đã tiến vào ngã tư đường yên tĩnh này. Một bóng người xuất hiện như U Linh. Từ bên mái nhà ven đường bay xuống. Vô thanh vô tức, như mộng ảo không có thật. Trường kiếm trong tay chợt lóe hàn quang hướng về Nam Cung Nhạc và Ba Huyên để Dương Vĩ đi trước. Dương Vĩ và Nam Cung Nhạc đang phấn khỏi đàm luận điều gì thấy vậy hồn vía lên mây. Vội vàng ngã người xuống ngựa Hai gã hộ vệ phía sau vội vàng chạy lên cứu giá Một người lại trực tiếp dùng thân thể của mình che chở cho Nam Cung Nhạc Hiển nhiên hắn quyết định thà bỏ mạng cũng phải giúp Nam Cung Nhạc ngăn cản một kiếm này Bóng người như U Linh ở trên không trung vặn vẹo một chút Trường kiếm đâm ra nhanh như tia chớp xuyên qua người tên hộ vệ che trước người Nam Cung Nhạc Rồi thuận thế đâm vào trong ngực Nam Cung Nhạc đang kinh hoàng thất thố Máu đỏ tươi văng tung tói khắp nơi Nam cung nhạc hét lên một tiếng bi thảm Máu trước ngực phun thẳng ra như suối dài đến 3 mét Thân thể ngã xuống phía sau, sống chết không rõ Người nọ thu ca y, e, mơ, e, quy quy Đường đương hai tiếng đẩy hai kiếm của hai tên hộ vệ khác đang đâm đến Trường kiếm thuận thế xẹp qua cổ hai người bọn họ hai ngã hộ vệ chỉ cảm thấy cổ mát lạnh rồi cả người yếu đuối ngã về phía sau như một bao cát mưu tươi phun ra từ cổ ướt cả nền đất người bận đổ đen cười lạnh lùng một cước đá lên người tên hộ vệ tre ở trước người nam cung nhạc còn chưa kịp sút đao đã bị hắn đá một cước vào hông bay thẳng lên trời trong miệng phát ra một tiếng rú cao vút ngũ quan đồng thời phun máu tươi người còn chưa rơi xuống đất đã đoạn tuyệt hô hấp rồi Một cước này của người bận đồ đen đã phá vỡ toàn bộ kinh mạch trên cơ thể của hắn Con ngựa kia chấn kinh ngẩng đầu hí dài Ba huyên để dương ra bên cạnh nam cung nhạc bị hù dọa đến ngây ngốc Người bận đồ đen lại múa trường kiếm một vòng nữa chặn lại tất cả những binh khí đang tấn công khắp bốn phía Rồi lại giơ chân lên đá liên tục ba cước Phúc phúc phúc ba tiếng vang lên đem ba huyên để dương vĩ đá bay qua một bên Ba người ngã lên mặt đất liền kêu lên ba tiếng thảm thiết Hộ vệ của Dương gia nhất thời thở dài một hơi Nghe thấy bọn họ còn có thể kêu như vậy cũng hiểu được tính mạng ba người họ vẫn còn dùng được Nhưng tên người bận đồ đen kia mặc cho ba huyên để Dương Vĩ nằm đó Hắn Dương kiếm lên nhắm thẳng vào nam cung thiếu gia đang vô thanh vô tức nằm trên đất Hơn trăm tên hộ vệ đồng thời đỏ hai mắt nổi điên nhắm thẳng vào người bận đồ đen thân ảnh người bận đồ đen chợt lót lên liền lướt qua mặt bọn họ một kiếm quang đẹp đẽ chợt lót lên đã đưa bốn cái đầu rời khỏi cổ bay lên cao bốn vòi máu bắn thẳng lên không trung bốn cái đầu kia còn chưa hạ xuống thì đã có thêm sáu cổ họng chúng kiếm thân thể lảo đảo ngã khắp nơi máu tươi bắn đầy mặt đất thân ảnh người bận đồ đen di chuyển không ngừng Như hổ nhập vào bầy C, từ lúc xuất hiện đến giờ hắn vẫn không nói lời nào mà đã đoạt mười mấy mạng người rồi. Trên người mỗi hổ vệ đều cảm thấy run sợ. Người bận đồ đen kia quả thực là ma sửa mà. Người này giết người không chút nương tay. Một kiếm đâm ra thì ít nhất cũng có một người ngã xuống. Chỉ cần trúng một kiếm của hắn thôi thì phải chết chứ không nghi ngờ gì. Trong nháy mắt, xung quanh người bận đồ đen đã tràn đầy thi thể. Chúng hộ vệ đều nổi lên một loại cảm giác sợ hãi cực độ Lần đầu tiên cảm thấy tử vong đến gần bản thân mình như thế Vài tên hộ vệ của Nam Cung ra lại một lần nữa liều chết vọt lên Lại thêm ba người ngã xuống dưới kiếm của người bận đồ đen Nhưng có một người thành công cứu được Nam Cung nhạc đang ngã trên mặt đất Bàn tay vội vàng kiểm tra hơi thở Hắn chỉ cảm thấy được hơi thở yếu ớt cực kỳ Tùy thời có thể tuyệt khí bỏ mình Trong lòng cả kinh nhưng hắn cũng vui mừng la lên Thiếu gia còn chưa chết Nhanh cuốn lấy hắn ta đưa thiếu gia đi trước Nhất thời chín mươi tên hộ vệ còn lại lập tức phân ra làm hay Một nửa che chở Nam Cung Nhạc và Ba huyên để dương ra chạy đi Một nửa còn lại như không cần đến mạng sống quay quanh người bận đồ đen Điều này cũng khó thể trách được bọn hắn Sinh mệnh của chủ tử mới quý trọng Thì về tùy thời có thể hy sinh để bảo vệ chủ tử Đôi mắt của người bận đồ đen lộ ra thần sắc trêu trọng Trong miệng cười lớn một tiếng thân thể như hồ điệp bay lượn giữa vườn hoa lao thẳng vào đám hộ vệ Trường kiếm đột nhiên toát ra quan hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng Lại hơn 10 thân thể phun máu ngã về phía sau Mỗi người đều phun máu miệng ra Ngay cả cơ hội gào thét cũng không có Chỉ trong nháy mắt đã đi điện riêng la rồi. Tất cả thì về còn lại đều không màng đến sinh mạng bản thân nữa. Một gã đại hán tự biết bản thân không tránh khỏi kiếp nạn này nên mang theo thần sắc giữ tợn đánh đến. Chỉ trong tích tắc người bận đồ đen đâm kiếm vào cổ họng liền dùng hết lực lượng cuối cùng mở ra hai tay ôm lấy thân thể người bận đồ đen. Hiển nhiên hắn muốn cùng đồng quy vu tận với người bận đồ đen. Nếu thật sự có thể ôm lấy người bận đồ đen thì những hộ vệ còn lại đang vây quanh có thể loạn đao phân thây hắn chỉ trong nháy mắt. Đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ của người bận đồ đen vẫn trong trẻo mà lạnh lùng như cũ. Trường kiếm xoát xoát hai tiếng lập tức hai cánh tay của đại hán rời khỏi thân thể. Đồng thời hắn cũng đá ra một cước vào bụng của tên đại Hán Đem thân thể khổng lồ của hắn đá bay ra một bên ngã vào đám người phía sau. Ba bốn gã hộ vệ đang đâm đao tiến lên không thể né tránh được tình huống bất ngờ này nên đành phải đâm vào thi thể đại hán kia rồi bị thi thể khổng lồ ấy đè ngã xuống đất. Còn chưa kịp bò đứng lên đã cảm thấy ở cổ mát lạnh. Không còn bất kỳ chi giác nào nữa. Tố trường kiếm trong tay người bận đồ đen càng lúc càng nhanh. Đối mặt với thế công như thủy triều khắp bốn phía nhưng thân thể hắn lại giống như bàn thạch ngàn năm, nguy nga bất động. Từng đạo kiếm quang thê lương hiện ra thì dưới đất lại thêm những thi thể còn ấm Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn thôi mà trên đường phố tối đen này giống như là Tu La địa ngục vậy Còn người bận đồ đen kia chính là chúa tể của Tu La địa ngục này Tu La Vương Đám hộ vệ này bị giết đã không còn sống sót lại bao nhiêu tên Mà nhóm hộ vệ đang bảo vệ cho Ba Hương Để Dương Vĩ và Nam Cung Nhạc còn chưa ra khỏi đầu phố Có thể thấy được tốc độ giết người của người bận đồ đen sắc bén ra sao. Mỗi người đều mang theo vẻ mặt kinh hoàng. Thỉnh thoảng lại có người nhìn lại thấy tràng cảnh như địa ngục này thì ra đầu liền tê dại. Hai chân như nhúng ra. Người bận đồ đen huýt sáo một tiếng dài. Trường kiếm chém quanh thân thể nhất thời lại có thêm 8 người chết dưới kiếm hắn. Bàn tay cục bay lên tàn thi đầy đất. Những người còn sống cũng biết được bản thân không may mắn, đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả đều cố gắng huy kiếm sông lên, mỗi người đều dùng đấu pháp đồng quy vu tận. Thân thể người bận đồ đen phiêu khởi, trường kiếm trong nháy mắt đã phóng ra ngân quang. Tiếp theo mũi kiếm đâm xuống đất cả người mượn lực này bay lên không. Sau đó từ trên không trung chuyển phương hướng bay xuống đất như chim ưng đánh về đám người đang chạy ra đầu phố nhanh như lưu tinh. mười một hộ về phía sau hắn đứng ngây cả người, ít hầu phát ra tiếng dịu, hai mắt trợn trắng lên, đao kiếm trong tay từ từ buông xuống đất. mười một người ngã ngửa ra phía sau, ở giữa cổ họng mười một người này đều có một vết máu tươi. từ lúc khai chiến đến giờ người bận đồ đen đã đoạt đi sáu bảy sinh mạng, máu tươi chảy như suối, không một người nào có thể tránh thoát trường kiếm của hắn. đây là tốc độ gì? sát khí gì bá đạo cực kỳ thân thể người bận đồ đen lên xuống ba lần đã đuổi theo đám người đang liều mạng bỏ chạy ở phía trước gã hộ vệ đi cuối cùng dừng bước lại hét lớn một tiếng chém ra một đao liều mạng đao phong vù vù tràn ngập lực lượng xu thế vốn đang yếu bớt khi bay về trước của người bận đồ đen chợt trầm xuống trường kiếm điểm tại lưng đao khiến cho hỏa tinh bắn khắp nơi Thân thể của người bận đồ đen mượn lực chấn động này bay vút qua đầu hộ vệ. Trong nháy mắt bay qua đỉnh đầu của hắn thì mũi chân phải của người bận đồ đen điểm trên đầu hắn một cái rất nhanh. Tiếp theo lại bay về phía trước. chương 110. Di họa giang đông người bận đồ đen không thèm liếc mắt một cái thân thể đột nhiên hạ xuống. Vị trí hạ xuống chính là phía sau ba hương để dương vĩ đối mặt với đám hộ vệ nam cung nhạc. Hai mắt lạnh lùng nhìn bọn họ không biểu lộ một chút tâm tình nào cả. Ánh mắt như đang nhìn đám heo, dây đang chờ làm thịt. Một gã hổ vệ tuyệt vọng hô to. Dương thiếu ra, mong các người cứu lấy thiếu ra nhà ta. Nam cung ra vĩnh viễn nghi nhớ đại an này. Dương ví ở xa xa nhìn thấy người bận đồ đen giết chóc như ma thần khiến cho hắn sợ đến nỗi tè ra quần thì làm gì còn tâm tư đi trông non sinh mạng của Nam cung nhạc. Tánh mạng không giữ được thì ngươi có thể cảm tạ đại ăn đại đức của ta như thế nào Ngay cả đầu cũng không dám quay lại Hắn vốn đang lôi ghéo tay của hai huyên để cũng bỏ ra chạy thuộc mạng về phía trước Vài tên hộ vệ của Dương ra làm như không nghe thấy lời cầu cứu của hộ vệ Nam Cung ra Mà chỉ cắm đầu hộ tống ba vị thiếu ra bỏ chạy về phía trước Dần dần rời xa khỏi trường Tu La này Nói đùa sao Người ta đến xếp Nam Cung nhạc đó chúng ta chết không ít người oan uổng rồi. Lúc này vất vả lắm mới lưu lại được một mạng thì ai còn dám tiến lên chịu chết đây? Ngay cả Dương gia hộ vệ chết khi nãy cũng là do Nam cung gia các ngươi liên lụy vào. Hơn trăm người cũng không đánh lại một người thì lưu lại giúp các ngươi chẳng khác nào đưa thêm thịt vào miệng hổ cả. Ai biết được Nam cung gia các ngươi có thâm thù đại hận gì với vị Diêm La này, lại còn đem tửu nhân đến tận đây nữa. Hơn 10 hộ vệ của Nam Cung ra còn sót lại liền tập trung thành một đoàn Đưa Nam Cung nhạc đang hôn mê bất tỉnh bảo hộ ở chính giữa Song song giữa sợ hãi chính là cầu hận Ánh mắt có chút lo lắng nhìn người bận đồ đen như một đám dê núi đang đợi bị làm thịt Người bận đồ đen cười chào phúng nhìn đám người dương ra đang chạy đi xa Ung dung xoay người lại Trường kiếm chỉ xuống đất từng giọt máu tươi chảy xuôi rồi rơi xuống đất phát sương. a tì y e nơ g phúc phúc trầm thấp nhưng lại giống như âm thanh diêm la vương đang đòi mạng đang đập vào tai bọn họ thống khoái hôm nay thật sự là thống thoái mà ha ha ha người bận đồ đen đột nhiên phát ra tiếng cười thoải mái nâng trường kiếm nhìn những vết máu còn đọng lại thở dài có chút tiếc hận Nghe nói lời khí chính thức là giết người không dính máu Xem ra thanh kiếm này còn xa mới có thể cùng so sánh với thần binh lời khí ạ Các ngươi nói thử xem có phải hay không Một gã hộ vệ bị khí thế của hắn làm kinh sợ Không tự chủ được lên tiếng hỏi lại Có phải hay không cái gì Người bận đồ đen cảm thán nói Nếu ta dùng thanh kiếm này chặt đầu toàn bộ các ngươi Thì thân kiếm có thể phát sáng như nước Không dính một vết máu nào thì sẽ tuyệt vời như thế nào Hắn giống như đang nói nhảm lại Giống như đang nói chuyện rất nghiêm túc cùng với đám người đối diện Giọng nói có chút tiếc nuối Vì khuyết điểm của chính mình là không có được thần binh lợi khí Tại sao? Tại sao giết chúng ta? Ngươi là ai? Một gã hộ về cố gắng chấn tính tinh thần quát hỏi Vấn đề này ngươi hỏi rất ngô xuẩn Bất quá xem như các ngươi cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn hôm nay thì ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết vậy. Ha ha, nói cho người chết cũng không thể xem là tiết lộ bí mật. Để cho các ngươi làm con rùa minh bạc cũng xem là một chuyện tốt vậy. Ha ha, người bận đồ đen rất có kiên nhẫn. Nhìn đám người trước mắt hắn như những con kiến hôi. Chỉ cần rối tay liền có thể nghiền chết. Trong lòng các hộ vệ liền cảm giác được sát ý khôn cùng của hắn nên không khỏi tuyệt vọng. Tất cả đều cảm giác được mình phải chết nên lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Một gã hộ vệ lớn ngực nói, các hạ ngươi mạnh mẽ hơn chúng ta cho nên chết dưới tay ngươi cũng không tính là oan uổng gì. Chỉ là mong ngươi nói cho chúng ta biết để chúng ta có thể chết rõ ràng. Tại sao ngươi lại muốn giết chúng ta? Nói rõ để cho các huyên để an tâm đi đường. Đương nhiên nếu ngươi không nói hay là không dám nói thì tủy ngươi thôi. Người bận đồ đen cười to. Ha ha, không dám nói. Ta mà không dám nói sao. Ha ha, chê cười. Chẳng lẽ các ngươi còn sống được sao? Cho dù nói cho các ngươi nghe thì các ngươi có thể truyền ra ngoài được sao? Nếu không sợ để lộ bí mật thì tại sao một yêu cầu cuối cùng cũng người phải chết cũng muốn cử tuyệt. Ha ha, người bận đồ đen cười dài. Ta vốn không muốn nói nhưng lại không nhịn được Trên thế giới này lại còn một đám ngốc như Nam Cung gia các ngươi sao Thật là khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng Một đám đầu heo thì sao có thể trở thành một đại gia tộc? Nam Cung thế gia có thể tồn tại đến giờ mà không bị tiêu diệt thật sự khiến ta kinh ngạc đó Người bận đồ đen cười chào phúng Đám hộ vệ đều phấn nộ Các hạ không nói thì thôi Cần gì phải vũ nhục chúng ta. Vũ nhục một đối thủ không cung cấp độ thì các hạ rất vui sao. Người bận đồ đen cười hắc hắc. Không nên đà kích ta. Ta muốn nói các ngươi không nên kích ta làm gì. Sau lầm lớn nhất của các ngươi là đi cầu thân Dương ra chúng ta. Hắc hắc, nam cung thiên long quá ngây thơ. Ha ha, ngươi là người của Dương ra. Vài tên hộ về cực kỳ hoảng sợ. trong nháy mắt đã sáng tỏ không ít chuyện khó trách hắn không truy sát ba hương để dương vĩ trách không được ba hương để dương gia đóng vở kịch bỏ chạy hay như thế trách không được người của dương gia mặc dù thừa lực nhưng lại không cứu nhạc thiếu gia thì ra hắn là người của dương gia thì ra đây là âm mưu của dương gia nhưng mà tại sao dương gia lại làm như vậy rất khó hiểu sao ha ha Gia chủ Nam Cung Thiên Long các ngươi khẳng định sẽ hiểu rõ nguyên nhân Các ngươi rình lăng ra Âm thầm bày mưu thâu tóm rồi lại dùng đám hỏi với dương gia ta để bảo toàn những hậu chứng sau khi thâu tóm sao Ha ha nghĩ tốt lắm Hắc hắc thế sự có thể vừa ý người sao Mục đích của các nơi G U V Q Q O Y không thể nào đạt được đâu Bởi vì dương gia chúng ta cũng có chủ ý đồng giảng như vậy Đã như vậy thì sao có thể cho các ngươi đoạt đi đại tiểu thư nhà ta chứ? Lại còn giúp cho gia tộc các ngươi thu thập cục diện nữa chứ. Ngươi cho rằng nam cung gia các ngươi là ai? Một đám đầu heo mà thôi, còn muốn chúng ta hầu hạ vui đùa sao? Thật sự là chê cười mà. Mấy hộ vệ nhìn lẫn nhau, nhất thời không kìm chết được phẫn nộ đang trào sân trong lòng. Dương gia, giỏi thay một Dương gia, quả ác độc. Người bận đồ đen cung dung nhìn bọn họ nói. Nói rõ cho các ngươi biết rồi. Ta cũng phải kết thúc thôi. Ta chỉ cần đầu của Nam Cung nhạc trở về phục mệnh là được. Chúng hộ về bi phấn. Chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng cũng không thể thúc thủ đời chết được lại. Càng không thể đem tính mạng của mình tự chấm dứt trên tay mình được. Đành phải làm phiền ngươi thôi. Mời, người bận đồ đen cười to, hảo hán tử. tất nhiên là như vậy rồi mọi người đi xuống suối vàng vui vẻ nhá đi cùng chư thiếu ra ngô xuẩn của các ngươi đi chúng hộ vệ đều dương đao kiếm lên hết một tiếng liền xông lên trường kiếm của người bận đồ đen nhanh như gió xoát một tiếng đã đâm thật sâu vào lồng ngực một người trước mặt sau đó rút ra hướng về một hộ vệ khác trường kiếm chợt hiện lên thì đã thấy nó cắm trên ngực rồi Người bận đồ đen run cổ tay trường kiếm chầm rãi được rút ra từ một gã hộ vệ khác Dường như có chút phiền muộn, nói thầm Ta ra tay tuyệt không thể để người nào sống được Mệnh lệnh khó khăn Trừ quân đi tốt Thân thể gã hộ vệ kia ngã xuống đất, khẽ co quắp một chút rồi bất động tại chỗ Người bận đồ đen thu trường kiếm lại Cũng không thèm liếc mắt vung lên một lần nữa đã đem đầu của Nam Cung nhà cắm trên mũi kiếm người hắc hắc bay khỏi đó. Người bận đồ đen dường như rất tự tin. Dĩ nhiên không cần phải kiểm tra xem thử có ai còn sống sót trên mặt đất không. Một lúc lâu sau, hai tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên như cùng lúc. Trên nền đất đầy máu có hai gã hộ vệ trầm rãi mở mắt. Người bận đồ đen kia mặc dù đã xuyên kiếm qua thân thể bọn họ nhưng không có đâm xuyên trái tim. Hai người có thể nhặt lại được cái mạng nhỏ này. Xa xa có tiếng người gào thét chạy lại Một đại đội nhân mã sơ đuốc như một con hỏa long đang bay đến Tốc độ cực nhanh Đúng là đội ngũ cứu viện của Dương gia Hai gã hộ vệ vừa mới khôi phục được một chút thì ánh mắt toát ra sự thống hận cực kỳ Các ngươi đến thật tốt a Người vừa mới chết sạch thì các ngươi đã đến rồi Xem chúng ta là kẻ ngu sao Dưới cơn phấn nộ cực độ kia khiến cho cả hai vừa mới thanh tỉnh được một chút đã phải mơ hồ trở lại.